Về, nàng là có khí không xuất phát, cuối cùng nàng dứt khoát đem buồn gỗ tử một đá, mắng một câu, hán đại gia, không phải nói ta không làm việc sao, ta đây liền không làm cho các ngươi xem, ăn thịt không ta phân, kia này đó ai ai làm ai làm đi. Sau đó nàng vào nhà con lên chính mình xọt liền lên núi đi, chu ra người cơm nước xong đều ở trong phòng nghỉ ngơi đâu, mệt mỏi một ngày, thật sự là không có sức lực ở đi ra ngoài chơi, cho nên đều thực ngừng nghỉ. Ta nói đi, kêu nha đầu chết tiệt kia ở nhà khẳng định là lười biếng, bây giờ còn có sức lực hướng trên núi chạy. Lý Như Thúy nghe được động tính, ghé vào trên cửa sổ ra bên ngoài xem, vừa lúc nhìn đến đại nha rời đi bóng dáng. Nàng cho rằng đại nha đem phòng bếp thu thập hảo lúc này mới đi ra ngoài đâu. Nàng có sức lực đi ra ngoài nhặt xài không phải chuyện tốt sao, nếu không này một cái thu hoạch vụ thu xuống dưới, nhà ta kia đôi củi lửa lại nhìn thấy đế. Chu rượu xâm không đệ bụng. Chu gia tuổi lửa nhìn nhiều, nhưng là đại đa số đều là không kháng thiêu cỏ khô, nếu là mấy ngày không nhặt tuổi lửa, tiếp tuổi lửa đôi phải đi xuống một mảng lớn. Chu Diệu xâm làm đại gia trưởng, không riêng nhọc lòng trong đất về điểm này sống, trong nhà các mặt đều đến hắn nhọc lòng. Lý Như Thúy cảm thấy nam nhân nói cũng đúng, vì thế hừ một tiếng, cũng liền nằm hồi trên giường tiếp tục nằm thi đi. Kia phòng Chu Kế Phú nhìn đại quả nhiên lại cong sọt ra cửa, hắn trong lòng cười trộm. Chạy nhanh xuyên dày xuống đất, chỉ là mới vừa xuống giường, hắn liền nhịn không được ai u kêu một tiếng, hôm nay làm việc ra đại lực, như vậy một nghỉ, trên người nào nào đều đau nhức. Bất quá nghĩ đến lập tức muốn tới tay tiền, gì hắn đều có thể nhịn. Ra chính mình phòng, hắn đến nhà kho đi sách một cái soạn, sau đó nghe xong nghe, trong phòng cũng chưa động tĩnh, hắn lúc này mới đường vòng mặt sau, đem cây thang giá lâm chính mình ngoài phòng mặt, điểu khe hướng trên nóc nhà bò. Hắn thể trọng so với hắn đại tỷ muốn trọng, cho nên hắn không dám hướng trên nóc nhà bò, chỉ có thể là đứng ở cây thang thượng, đem trên nóc nhà làm dược thảo hướng sọc trang. Không sai biệt lắm đẩy hắn mới dừng tay, điên điên cảm thấy như thế nào cũng đến có 10 cân 8 cân, lúc này mới lại khẽ sờ sờ bò xuống dưới, đem cây thang thả lại đến chỗ cũ, sau đó gión ra gión rén ra ra môn. Ta sao lại nghe được có người đi ra ngoài đâu? Lý Như Thúy phành phạch một chút lại ngồi dậy. Là có người đã trở lại đi, phỏng trừng là đại bảo. Chu diệu sâm mơ mơ màng màng nói. Lý Như Thúy cảm thấy không giống, lại tiến đến cửa sổ kia ra bên ngoài xem. Kết quả lần này cũng nhìn cái bóng dáng, không phải lão đại đã trở lại, hình như là lão nhị đi ra ngoài. Chu diệu sâm thanh tình điểm, trong lỗ mũi gừ một tiếng, đây là còn không có mệnh hắn, còn có thể đi ra ngoài hạt sát đâu. Chờ minh cái ta ở nhiều cho hắn điểm sống làm, hắn liền ngừng nghỉ. Đi ra ngoài hạt sắt chu kế phú, ra tới ra môn sau, nắm thật chặt phía sau sọt, buồn đầu hướng thôn ngoại đi đến. Triệu hà thôn ly tây đường thôn cũng không gần, nếu không phải chút tiền ấy chi hắn, hắn là tuyệt đối sẽ không đại buổi tối còn chạy này một chuyến. Mà này đó dược liệu chủ nhân, căn bản là không biết chính mình đồ vật bị người trộm, nàng chính tránh ở trên núi một người ăn tạc biết hầu đâu. Có nam chủ cấp làm cái này giản dị bếp lò là thật tốt. Thật sự làm được chỉ cần điều kiện chấp thuận, tùy thời tùy chô khai hỏa. Chu kê quốc buổi tối về nhà thời điểm, trong nhà im ắng một mảnh, hắn biết hôm nay cha mẹ khẳng định là mệt quá sức, hắn cũng không lên tiếng, chính mình vào phòng bếp tìm ăn. Một hiên nắp nổi, bên trong ôn cho hắn lưu đồ ăn, nhìn đến đồ ăn bên trong mơ hồ có thể nhìn đến lát thịt, không cần tưởng, này khẳng định là đại tỷ cho hắn lưu. Hắn mang sang chén lớn, ngồi vào bệ bếp biên, vui đầu liền khai ăn. Đại tỷ tay nghề thật không kém, về sau nếu là có cơ hội, hắn bỏ vốn làm đại tỷ khai cái tiệm cơm, khẳng định có thể kiếm đầy buồn đầy chén. Ăn xong rồi cơm hắn lúc này mới chú ý tới bệ bếp biên buồn gỗ còn có chén đua ở bên trong phao đâu. Hắn trong lòng kỳ quái, ngày thường đại tỷ đều là đem trong nhà này đó sống đều làm xong mới có thể đi ra ngoài, hôm nay đây là làm sao vậy? Khó đến chính mình không ở thời điểm, trong nhà lại đã xảy ra chuyện gì? Nam chủ không tự giác liền như vậy suy nghĩ. Hắn nhìn trong tay chén, nghĩ sớm muộn gì đều là đại tỷ sống. Hắn vén tay háo hự hự liền đem chậu chén đều cấp giặt sạch, làm xong rồi sống, lúc này mới thu thập một chút, đi ra ngoài tìm người đi. Lần này Lý Như Thúy không nghe được có người ra cửa động tính, bởi vì nàng mệt đã ở trong phòng ngủ giống lợn chết giống nhau. chu kế quốc hiểu biết chính mình đại tỷ, cho nên đi sau núi sau, hắn theo đường nhỏ vẫn luôn hướng phía sau đi. Đi rồi trong chốc lát, liền loáng thoang có thể ngửi được một ít mùi hương, không thể nói tới là gì hương, nhưng là khẳng định là mùi hương không sai. Hắn theo này mùi hương liền tìm qua đi, cũng liền vài phút hắn liền nhìn đến ngồi dưới đất Chu Tư Ninh. Người sao lại đây? Chu Tư Ninh đã sớm nghe được động tính, cũng đã sớm nhìn đến người đến là Chu Kế Quốc, nếu không nàng đã sớm thu thập sạp chạy lấy người. Xem ngươi không ở nhà, liền nghĩ ngươi khẳng định là ra tới. Sao hôm nay không mẹ ta, còn tới trên núi? Chu kế quốc đi đến bên người nàng, nhìn đến nàng trước mặt tiểu trong nổi chính tạc cái gì, kia mùi hương câu người muốn ăn tăng nhiều, hắn nhịn không được hỏi, người này ăn cái gì? Chu tư ninh trực tiếp đem trong tay chiếc đua đưa qua, dầu chiên biết hầu, đại bổ. Ha ha, người cũng thật sẽ hưởng thụ. Chu kế quốc cũng không khách khí, tiếp nhận chiếc đũa liền đem mặt trên đã tạc tốt vớt ra tới. Chính mình không nghĩ chính mình ai còn có thể nghĩ ta à, ta ngày này ở nhà làm ăn cơm, gì sống không làm, buổi tối ở không ra làm điểm sống, cơm đều phải không ăn. Chú tư ninh nói giận dối hướng tắc. Sao, sao bán khí lớn như vậy đâu, trong nhà lại có người khi dễ ngươi. chu kế quốc khẳng định nói. kia nhưng không, hôm nay ta cha làm nhị bảo đi cắt điểm thịt, cơm chiều thời điểm là cha phản xứng, kết quả ta nương nói ta ở nhà không làm việc. Một miếng thịt cũng không cho ta ăn Lời này nói ra Chu tư ninh đến là có chút ngượng ngùng Lớn như vậy người cư nhiên vì như vậy mấy khối thịt liền chơi tính tình Nghe thật sự là không giống như vậy hồi sự Nhưng là chu ra người làm việc thật sự là quá lầm giận Chú kế quốc nữ mày Hắn thật đúng là không nghĩ tới Chính mình cấp kia mấy đồng tiền Đến là làm đại tỷ chịu ủy khuất Cho nên người liền chính mình tránh ở này ăn dầu chiên biết hầu đối bái Cái này có thể so thị tan ngon nhiều, ta có rất nhiều ăn ngon, không kém bọn họ kia một ngụm. Chu Tư Ninh nói mạc danh kiêu ngạo. Ơn, nói rất đúng, cái này chính là so thị tan ngon nhiều. Hán cử cử chính mình trong tay chiếc đũa đem mặt trên kẹp biết hầu ném tới chính mình trong miệng, ca băng ca băng nhai giòn vang. Ai, ngươi đừng chỉ lo ăn à, trong chốc lát đều ăn sạch, đến vừa ăn biên hạ. Có người cấp ăn, bầu không khí này chính là không giống nhau. Trư Tư Ninh bất chấp sinh khí, lại chết hai căn chết đũa, đem bên cạnh nàng chuẩn bị tốt biết hầu lại hạ mấy chỉ tới trong chảo dầu. Ta cùng ngươi nói, ngươi cái này bếp lò thật đúng là không tồi, đơn giản dễ thao tác, tuy rằng nhỏ điểm, nhưng là nhóm lửa mau, ta chính mình 5 phút là có thể đem cái nổi này chi chiảo. Cuối cùng nàng vẫn là không nhịn xuống lại khen khen nam chủ thân thủ làm cái này bếp lò. Ha ha, phải không? Về sau nếu là có gì việc khó, ngươi liền cùng ta nói. Ta bảo đảm cho ngươi nghĩ cách giải quyết. chương 86 bắt tặc bắt tang. Tiến vào thu hoạch vụ thu ngày thứ tư, Chu Tư Ninh rốt cuộc phát hiện nàng dược liệu bị người trộm. Hôm nay nàng nguyên bản tưởng chính mình thu hoạch vụ thu trước phơi dược liệu phòng trường đã hảo. Trước một ngày buổi tối còn cùng nam chủ nói làm hắn có rảnh giúp nàng đem này phê dược liệu bán đi. Ai thành tưởng nàng bò lên trên nóc nhà vừa thấy, nóc nhà bên ngoài thảo dược không gì biến hóa nhưng là nằm xoài trên bên trong phơi những cái đó lại thiếu không ít. Nàng lập tức ý thức được đây là có người trộm nàng dược liệu. Chú Tư Ninh như mày, không có lộ ra, nhìn trên nóc nhà những cái đó dược liệu, lại từ cây thang thượng bò xuống dưới. Ngày này, nàng bất động thanh sắc quan sát đến chu ra những người này. Đều không cần tưởng, trộm nàng dược liệu người khẳng định là trong nhà mấy người này. Nhưng là cụ thể là ai lại có chút khó mà nói. Chu diệu xâm khẳng định là sẽ không làm loại sự tình này, hắn nếu là biết dược liệu có thể bán tiền, hắn sẽ trực tiếp đem những cái đó dược liệu cũng chưa thu, còn sẽ đốc xúc nàng về sau lên núi nhiều cắt điểm trở về, cho nên khẳng định không phải hắn. Lại có nhỏ nhất chu kế thắng cùng chỉ biết tan chu kế dân cũng khả năng không lớn, bọn họ đều là dấu không được chuyện người, nếu là thật sự phát hiện bí mật này, còn không được nói nhau nhau khắp thiên hạ người đều biết ta cho nên dư lại đáng giá hoài nghi cũng liền ba người. Một cái là Lý Như Thúy, một cái là Chu Kế Phú, cuối cùng một cái là Chu Kế Cường. Bất quá từ bọn họ tính cách đi lên phân tích, nếu là Lý Như Thúy làm, nàng rất có thể sẽ tới nàng trước mặt tới khoe ra một phen, bất quá cũng không bài trừ bởi vì tiền nàng sửa lại tính tình. Lại chính là Chu Kế Cường, người vẫn là có điểm tiểu, mới 10 tuổi, trộm đạo lấy nàng dược liệu đi ra ngoài không bị người phát hiện tỷ lệ rất nhỏ cho nên nàng nhất hoài nghi người vẫn là Chu Kế Phú. Người này rảo hòa tái trang, hơn nữa như vậy sự cũng là hắn có thể làm ra tới, cho nên hắn nhất đáng giá người hoài nghi. Chỉ là đều nói bắt thật bắt tang, bắt gian bắt song, nàng chỉ là hoài nghi không có chứng cứ, Chu Kế Phú hoàn toàn có thể không thừa nhận, cho nên nàng hiện tại liền phải đem trộm nàng dược liệu cái kia thiếu đạo đức quỷ cấp trảo ra tới. Ngày này Chu ra đều gió êm sóng lặng, Chu Tư Ninh phát hiện nàng dược liệu cũng không có ở giảm bớt, cũng không biết cái kia tặc là đã nhận ra không thích hợp nhì thu tay lại, vẫn là ở tìm ra tay cơ hội. Nghĩ cơ hội như vậy, Chu Tư Ninh cảm thấy ban ngày nàng đều ở nhà, phòng trừng tiểu tặc kia chính là tưởng xuống tay cũng muốn có điều cố kỵ, tới rồi buổi tối, nàng sẽ ra cửa, trong nhà cũng không ai, kia mới là tốt nhất xuống tay cơ hội. Cho nên phòng trừng đến chờ buổi tối, việc này mới có thể thấy rốt cuộc. Chờ buổi tối cơm nước xong, chú tư ninh cứ theo lẽ thường ở phòng bếp bận việc xong, sau đó cong sọt đi sau núi. Đương nhiên nàng không phải thật sự chạy lấy người, ra ra môn sau, nàng lập tức vòng tới rồi hậu viện giấu đi, chuẩn bị ôm cây lợi thỏ, nhìn xem rốt cuộc là ai trộm nàng dược liệu. Quả nhiên, ở nàng đi không nhiều lắm trong chốc lát, liền thấy một người lén lút đi tới hậu viện, không cần xem chính mặt, liền nhìn bóng dáng nàng liền biết cái này tiểu tặc là ai. Nàng đoán thật đúng là không sai, cái kia thiếu đạo đức mang bốc khói người quả nhiên chính là Chu Kê Phú. Chu Kê Phú trước sau nhìn chầm chầm đại tỷ đâu, xem đại tỷ giống thường lui tới giống nhau cơm nước xong liền ra cửa, còn tưởng rằng nàng không phát hiện dược liệu thiếu sự, trong lòng âm thầm trộm nhạc, chờ nàng ra cửa sau, lúc này mới giống mấy ngày hôm trước giống nhau, trộm đạo đi vào hậu viện, chuẩn bị bò cây thang đi nóc nhà ở trang một ít dược thảo lấy ra đi bán. Mấy ngày nay hắn mỗi ngày buổi tối đều bán một sọt dữ liệu, kỳ thật hắn cũng phân không ra này đó đều là gì, dù sao bối qua đi nhân ra liền đều thu, tuy rằng giá cả thấp điểm, nhưng là tốt xấu là bạch đến, hắn cũng liền nhịp, lúc này mới 3 ngày, cũng đã kiếm lời vài mau tiền. Cũng là này vài mao tiền cho hắn chi, làm hắn thực tủy biết vị, vẫn luôn làm cho một con cống ngầm lao thử. Hắn đem cây thang dịch hồi chỗ cũ, trên lưng sọ xoay người thời điểm, Vừa lúc cùng Chu Tư Ninh phẫn nộ ánh mắt đối thượng, kia một khắc hắn là trộn dạng, rốt cuộc này đó dược liệu nhưng đều là đại tỷ vất vả từ trên núi bối trở về, lại cấp lộng tới nóc nhà thượng phơi nắng. Hắn như vậy không nói một tiếng liền lấy đi xác thật có chút không thể nào nói nổi, chính là ngay sau đó nghĩ đến chính mình trong túi kia mấy mau tiền, hắn ánh mắt lại kiên định lên. Cái này ra họ Chu, về sau Chu ra đổ vật đều là bọn họ huynh đệ mấy cái. Hắn trước thời gian lấy điểm thuộc về hắn kia một phần có cái gì không đúng. Nghĩ đến đây, hắn hướng tới sân ngoại đại tỷ đầu đi một cái khiêu khích ánh mắt, sau đó xoay người liền như vậy trắng trận táo bạo chạy lấy người. Này đem chu tư ninh cấp khí, hắn không thể nhảy qua tường đi tay xé hắn, chính là lý trí nói cho nàng, nàng nếu là làm như vậy, một chút chỗ tốt đều vất không đến. Không nói nàng cùng chu kế giàu có lực cách xa, Phòng trưng nàng đều không đủ nhân ra một con cánh tay chi đi, chính là việc này Chu gia người đã biết, cũng khẳng định là chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có, Lý Như Thụy cẳng có thể là mắng nàng một đốn, nói nàng đại kinh tiểu quái, còn không phải là vạch Trần Thảo sao? Nàng huynh đệ lấy điểm có thể như thế nào mà? Chu Tư Ninh đều có thể tưởng tượng đến Chu gia người thái độ, cho nên nàng cố nén trụ khẩu khí này, chuẩn bị vẫn là chờ nam chủ sau khi trở về. Nói với hắn một tiếng đi, hắn ở chu gia nói một lời so với chính mình nói 100 câu đều hảo xử Nàng ở bên này nghĩ đối phó chu kế phú đối sách, đi ở gia thôn trên đường chu kế phú cũng đồng dạng nghĩ đối phó nàng biện pháp đâu. Kỳ thật nếu là chỉ có đại tỷ, hắn là một chút không sợ, không nói cái khác, liền hắn là chu gia nam đinh điểm này, đại tỷ chính là đem đây là nói cho cha hắn, hắn trai nhiều lắm nói hắn hai câu, không đau không ngứa không sao cả. Nếu là mẹ hắn, lộng không hảo còn phải đem sai đều do đến đại tỷ trên người. Chỉ là hiện tại đại tỷ cùng đại ca quan hệ không phải giống nhau hảo. Nếu là đại tỷ đem đây là cùng đại ca nói, đại ca lại đến hắn cha coi trọng, kêu kết quả cuối cùng liền khó nói. Hắn lắc lắc đầu, quyết định tạm thời không nghĩ đại ca sự, dù sao đồ vật hắn đều đã lấy ra đi bán, bọn họ chính là không vui có thể sao mà. Đánh hắn một đốn đỉnh thiên, hắn lại sờ sờ túi kia mấy mau tiền. Cảm thấy vì này lao chút trước, chính là ai đại ca một đốn đánh cũng đăng giá. Đúng rồi, này đó dược liệu đều là đại tỷ cắt trở về, kia đại tỷ có biết hay không này đó dược liệu có thể lấy ra đi bán tiền đâu. Hẳn là không biết đi, nàng mỗi ngày đại môn không ra nhị môn không hại, đến nào biết này đó đi, hắn đều là vừa khéo đụng tới cái biết hàng đồng học, thế mới biết con đường này. Bất quá đại ca mỗi ngày ở bên ngoài chạy, hắn có thể hay không biết đâu. Nếu là đại ca đã biết, kia phòng trừng đại tỷ chính là biết đến, nếu không nàng cũng không thể hướng trong nhà cắt như vậy nhiều dược thảo trở về, chính là nói lưu chữ mùa đông phao chân cũng không dùng được nhiều như vậy A Như vậy tưởng tượng, Chu Kê Phú lại âm lưu luận, cảm thấy khẳng định là đại ca cùng đại tỷ hợp mưu con trong nhà không biết đang làm cái gì, hắn hiện tại đoán được, nếu là đại ca đại tỷ nói ra việc này tới, kia hắn cũng không cần theo chân bọn họ khách khí. Giáp mặt liền hỏi một chút bọn họ đây là muốn làm gì? Có kiếm tiền nói, vì sao không cùng trong nhà nói, chẳng lẽ là tưởng tư tàng sao? Chính là nghĩ lại hắn lại có chút không xác định, nếu là đại ca đại tỷ thật sự ở làm dược liệu sinh ý, sao trong nhà phơi dược liệu một chút không thấy thiếu đâu, từ hắn biết việc này bắt đầu, những cái đó dược liệu liền đều chồng chất đến nóc nhà phơi, không thấy ra thiếu qua a. Chu kê phú vẫn là xã hội kinh nghiệm không đủ nhiều. Liền như vậy điểm sự hắn là cân nhắc tới cân nhắc đi cũng chưa suy nghĩ cẩn thận phải nói cũng là nam chủ vận khí tốt mỗi lần công dược liệu ra cửa thời điểm chu ra người cũng chưa nhìn đến chờ chu ra người trở về thời điểm Chu Tư Ninh đã đem nóc nhà thượng chỗ Hồng cấp lấp kín chương 87 ta đã sớm biết người không phải thứ tốt ai cũng không nghĩ tới Chu Tư Ninh còn không có cáo ch đâu chu kê Phú cùng chu kế Quốc cư nhiên liền ở gia thôn trên đường đụng phải Chu kê phú rất muốn tránh đi đối diện người, chính là lộ chỉ có như vậy một cái, hắn chính là muốn chạy đều chậm. Chỉ có thể đôi khởi gương mặt tươi cười chủ động chào hỏi, Đại ca, ngươi mới trở về à, chạy nhanh về nhà đi, trong nhà cho ngươi để lại cơm. ân ngươi làm gì vậy đi a đại buổi tối còn ra thôn. Chu kê quốc không nghĩ tới trên đường sẽ đụng tới hắn, bất quá xem hắn một bộ ráo rắc lấm la lấm lét bộ ráng, liền biết hắn khẳng định không làm chuyện tốt. Không làm gì, chính là cùng đồng học cước hảo, đi nhà hắn đi chơi, không có việc gì, ta một cái nam, cũng không sợ đi đêm lộ, một lát liền đã trở lại. Chu kê phú nói chuyện thời điểm theo bản năng sơn nghiêng người, không nghĩ làm đại ca nhìn đến hắn phía sau bối soạn. Chính là hắn không biết, vừa mới chu kế quốc thật đúng là không chú ý hắn bối soạn, ngược lại là hắn này vừa động, hắn mới chú ý tới. Người bối gì? Chu kế quốc cao mày hỏi. Không gì. Đại ca ta liền đi trước, ngươi cũng chạy nhanh về nhà đi thôi. Chu kế Phú nói chuyện công phu liền chuẩn bị vòng qua đại ca. Chu kế quốc sao có thể làm hắn liền như vậy chạy, hắn còn không có giải thích rõ ràng hắn sau lưng kia một sọt thảo dược là từ đâu ra đâu. Đợi chút, ngươi trước đừng đi. Chu kế quốc 16 tuổi, trừ bỏ cái đầu, hắn đã trưởng thành một cái thành niên nam nhân bộ dáng, đối một cái 13 tuổi cho ai cho tử tới nói. Hắn ngăn trở chính là một cái không thể vượt qua hồng câu. Chu kê quốc không khách khí đem người ngăn lại, sau đó rôi tay đem hắn sau lương sọt bắt lại đây. Đại ca ngươi đây là làm gì, mau thả ta ra, ngươi nếu là như vậy, ta nhưng về nhà nói cho ta ba mẹ. Hắn không có cách nào, chỉ có thể lấy chu ra phu thê áp cái này bá đạo đại ca. Chu kê quốc căn bản là không để ý tới hắn, thấy rõ ràng sọt sắc thật là dự thảo. Hơn nữa rất giống là trong nhà nóc nhà thượng đại tỷ phơi những cái đó, hắn lập tức liền suy nghĩ cẩn thận là chuyện như thế nào. Trong lòng có khí, hắn cánh tay một dùng sức, lang sinh sôi đem sọt từ chu kế phú trên người cấp tún xuống dưới. Ngươi trộm trong nhà dự thảo. Tính toán cầm này đó làm gì đi? Bán. Đây là lần thứ mấy. Chu kế quốc nhìn chầm chầm hắn một chữ một chữ hỏi. Đại ca, ngươi nói gì đâu? Ta chính là nghe ta nương nói thứ này đối thân thể hảo, nghĩ đi ta đồng học ra chơi không tay ngượng ngùng liền bối điểm qua đi, gì vài lần không vài lần. Chu kê phú bị hắn dọa tới rồi, chạy nhanh đem vừa mới ở trên đường tưởng tốt lý do thoái thác nói ra. Chu kế quốc có thể tin hắn chuyện ma quỷ mới là lạ, trước đem trong tay sọt phóng tới trên mặt đất, sau đó một bàn tay đem người tún đến trước mặt, liền bắt đầu xoa người. Ai, đại ca, ngươi làm gì? Ngươi chạy nhanh bông tay, ngươi đừng tưởng rằng ngươi so với ta đại là có thể như vậy khi dễ ta, ta cùng ngươi nói, ngươi nếu là lại không bông tay, ta nhưng không khách khí. Chu kế phú bị hắn xách theo trước sau lắc lừ, trong lòng cái này hận a ngoài miệng liền không thành thật lên. Chu kế quốc bị hắn cho cười, ngươi cùng ta không khách khí. Ta đến là muốn nhìn ngươi muốn như thế nào cái cùng ta không khách khí pháp. Hắn rội tay đảo chu kế phú tối áo. Từ bên trong móc ra mấy trương nhăn bèo nhỏ tiền giấy, lớn nhất chính là một bao, nhỏ nhất là một phân. Ú, không phải không lấy ra đi bán sao. Tiếp này tiền là từ đâu ra, chú kế phú ngươi cho ta công đạo một chút bái. Hắn lắc lư xuống tay tờ giấy phiếu. Ngươi trả lại cho ta, đó là ta, sao tới cùng ngươi gì quan hệ, ta bằng gì muốn cùng ngươi công đạo, ngươi trả lại cho ta. Chu kế phú nhìn đến chính mình vất vả mấy ngày nay tránh tới tiền. Liền như vậy bị cường đạo cấp đoạt đi rồi, đau lòng đôi mắt đều đỏ, cũng bất chức khác, ngao ngao đã kêu kêu lên tới. Chu kê quốc trên mặt biểu tình lạnh xuống dưới, cùng ta có gì quan hệ? Ngươi đem ta dược thảo đều trộm cầm đi bán, ngươi nói quan không liên quan chuyện của ta. Hắn biết việc này nếu là liên lụy đến đại tỷ không gì chỗ tốt, cho nên vẫn là hắn đều ôm đến chính mình trên người hảo. Gì? Ngươi? Sao là của ngươi? kia không phải đại tỷ cắt trở về sao. Ngươi đừng nghĩ gắt ta, ta biết các ngươi quan hệ hảo. Chu kê phú cũng không phải như vậy hảo lựa, đại ca càng là nói như vậy, hắn càng cảm thấy việc này đại tỷ khẳng định tham dự. Ta nói là của ta, đó chính là ta, ngươi động ta đồ vật, đó là tìm tấu. Chu kê quốc nhìn hắn mặt liền sinh khí, dứt khoát cũng không cùng hắn nhiều lời, ra tay liền khai tấu. A ngươi dám đánh ta, ta liều mạng với ngươi. Chu kế phú không nghĩ tới hắn nói đánh là đánh, một tay bụng mặt, một tay rỗi suy nghĩ đi cảo chu kế quốc. Chu kế quốc sao có thể làm hắn thực hiện được, một tay đem người khống chế được, một cái tay khác liền bắt đầu hướng trên mặt hắn thiến. Việc này hắn đời trước liền muốn làm, đời này ánh mắt đầu tiên nhìn đến hắn thời điểm cũng muốn làm, vẫn luôn chịu đựng, hiện tại hảo, rốt cuộc có thể giải giải trong lòng chi hận. Ai nha, ai u, đừng đánh, đại ca, ta là ngươi thân đệ đệ ngươi không thể đánh ta. Dừng tay, ta nói, ta gì đều nói, đại ca ngươi đừng đẩy ánh. Nếu không nói chu kê phú người này nhân phẩm không được sao, không đánh hai hạ đầu hắn liền chịu không nổi đau xin tha, này nếu là kháng chiến thời kỳ, hắn khẳng định thỏa thỏa chính là cái phản đồ hắn gian. chu kê quốc không nghe hắn cái kia, chính mình đánh thống khoái, hạ giận, lúc này mới dừng tay. Cho ta thành thật công đạo, rốt cuộc sao lại thế này. Nếu là dám lại nói Hoàng Gata, ngươi xem ta như thế nào tấu ngươi. Chu kê quốc đánh người tấu hồn hển mang xuyễn, có thể thấy được hắn đánh có bao nhiêu nghiêm túc, cỡ nào dùng sức. Chu kê phú ngã trên mặt đất khởi không tới, chu kê quốc cũng là tàn nhẫn, vừa mới đều là hướng tới hắn mặt đánh. Lúc này hắn cả khuôn mặt đều là bàn tay ấn, đã sớm đã thương lên, bên ngoài thượng xem rất nghiêm trọng bộ ráng. Chu kê phú đã bị đánh sợ, lúc này một chút tâm tư khác không dám có. Đêm mấy ngày này hắn trộm đạo làm sự đều thành thật công đạo một lần, cuối cùng khóc lóc cùng đại ca nhận sai, đại ca, ta thật sự không biết này đó dược liệu là đại tỷ cho ngươi phơi, ta nếu là sớm biết rằng, ta khẳng định không thể đánh chúng nó chủ ý, ngươi tin tưởng ta, như thế nào, ta ngươi liền bất động, kêu nếu là đại tỷ, ngươi còn dám lấy đúng không, ha ha, chu kê phú á chu kế phú, ta đã sớm biết ngươi không phải thứ tốt. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là liền không phải thứ tốt, bắt nạt kẻ yếu, bái cao dâm thấp, nịnh nọn, còn có cái gì là ngươi sẽ không làm? Ta không có, đại ca, ta không có. Chu kê phú cả người đều đau, nhưng là ngoài miệng còn ở vì chính mình biện bạch, hắn còn không phải là trộm cầm trong nhà một ít dược liệu sao, hắn sao liền đem chính mình nói như vậy bất khám đâu. Chu kê quốc hừ hừ, nghĩ thầm, hiện tại ngươi là còn chưa tới kia trình độ nhưng là tương lai ngươi khẳng định chính là ta trong miệng nói cái loại này hôn đảng. Được rồi, ta cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần, ta đổ vật chính là của ta, ngươi cho ta đem móng đuốt thu hảo, làm ta ở nhìn đến ngươi loạn rối, ta liền đem nó cấp băm. Còn có việc này cùng đại tỷ không có bất luận cái gì quan hệ, tiền ta cầm đi, ngươi nếu là không phục tùy thời tìm ta, ta phục bồi, nhưng là ngươi nếu là con ta tìm đại tỷ phiền thoái, kia tốt nhất cũng đừng làm ta biết. Nếu không ta khiến cho ngươi chân chính kiến thức kiến thức ta tính tình Chu kê quốc đem ngón tay đầu bẻ bạch bạch vang, rất có kinh sợ tác dụng. Chu kê phú ở trong lòng đem đại ca mắng cái máu chó đầy đầu, nhưng là trên mặt không dám có bất luận cái gì dị sắc, chỉ có thể vâng vâng dạ dạ đáp ứng. chương 88 chuẩn bị sẵn sàng. Chờ này hai anh em trở lại chu ra thời điểm, chu ra một mảnh an tĩnh, cẩn thận nghe là có thể nghe được hết đợt này đến đợt khác tiếng ấy. Đây là làm một ngày sống, đều mệt mỏi, ăn xong cơm chiều mặc kệ lao tiểu nhân, đều sớm nằm trên giường ngủ đi. Chu kế quốc cho chu kế phú một cái cảnh cáo ánh mắt, lúc này mới buông ra hắn, xách theo cái kia chứa đầy dược liệu soạn, đi phòng bếp ăn cơm đi. Chu kê phú đỉnh một trương đầu heo, đứng ở trong viện, tả nhìn xem hữu nhìn xem, cuối cùng còn ngẩn đầu nhìn nhìn nóc nhà thượng những cái đó làm hắn lại ái lại hận dự thảo, trải ra hai hàng thanh lệ. Cuối cùng hung hăng một dầm chân, chốn hồi chính mình phòng âm thầm trưa thương đi. Chu kê quốc tuy rằng đi phòng bếp, nhưng là vẫn là thời khắc quan sát đến hắn phản ứng, xem hắn kia làm làm bộ dáng, chịu không nổi điếu môi, cũng may hắn còn xem như thức thời, đại buổi tối không nói nhau nhau đem hỏa, nếu không còn phải bị đánh. Hắn nhìn theo chu kê phú trở về nhà ở, lúc này mới từ trong nồi đem chính mình cơm chiều bưng ra tới, nhanh chóng ăn xong tẩy hảo. Sau đó liền ngồi ở phòng bếp cửa biên nghỉ tạm biên chờ đại tỷ về nhà. Chú Tư Ninh trở về thời điểm bên ngoài đã là đen nhánh một mảnh, nàng trong lòng không thoải mái, ở trên núi hảo hảo phát tiết một hồi, trở về thời điểm đã có thể làm được tâm bình khí hỏa. Bất quá ở nhìn đến phòng bếp cửa nam chủ khi, nàng vẫn là không tự giác đỏ hốc mắt. Ai u đây là sao địa, đều lớn như vậy số tuổi, nhìn đến cái tiểu thí Hải cư nhiên cùng nhìn đến gia trưởng giống nhau. Quá không tiền đồ. Trời tối, chu kê quốc đến là không thấy được đại tỷ đỏ hốc mắt, nhưng là hắn biết đại tỷ hôm nay khẳng định là thu ủy khuất, trong lòng không thoải mái, cho nên một tay sách theo kia sọt dược thảo, một tay lôi kéo đại tỷ liền vào hắn nhà ở. Tỷ, hôm nay ta trở về thời điểm vừa lúc ở trên đường đụng tới lao nhị, kia không phải người đồ vật, cư nhiên trộm đem ngươi phơi dược thảo lấy ra đi bán. Hắn nói đem kia sọt dược thảo sách tới rồi đại tỷ trước mặt, Thuận tiện từ trong túi đem từ lão nhị kia lục soát tới tiền cũng đưa qua, ta cho ngươi đoạt trở về, còn có này đó tiền, là từ trên người hắn lục soát hắn nói hắn là thu hoạch vụ thu bắt đầu ngày đó, đến trấn trên mua thịt đụng tới đồng học mới biết được này đó dược liệu có thể bán tiền, tổng cộng bán 3 lần, đây là lần thứ tư tiền nhân ra liền cho hắn nhiều như vậy, hắn một phân tiền còn không có tới kịp hoa đâu, đã bị ta đoạt tới. Bất quả ta cảm thấy hắn nói không nhất định có thể tin, nốc tử cũng không có khả năng đem thảo dược như vậy tiện liền cấp bán A, ta phỏng trừng hắn là không đều công đạo, chờ ngày nào đó ta có rảnh, lại hảo hảo dọn dẹp một chút hắn, bảo đảm làm hắn đem dư lại những cái đó tiền cũng đều nhổ ra. Đây là chu kê phú không biết, nếu là biết khẳng định đến kêu A, mấy ngày này hắn mỗi ngày vội vàng thu hoạch vụ thu mệt cùng chết cầu giống nhau, nếu không phải này mấy mao tiền chi. Hắn sớm cùng chu ra những người khác giống nhau bò trên giường bò không đứng dậy, làm sao có thời giờ ăn chơi đàng điếm đi à, lại nói hắn cũng không hiểu này đó, làm nhân ra đương ngốc tử lừa kia không phải thực bình thường sao. Nghe xong nam chủ nói, Chu tư ninh cảm thấy chính mình bị thương tâm hơi được đến điểm ăn ủi Ấn, hôm nay buổi tối hắn trộm ta thảo dược, bị ta bắt được, kết quả hắn thực vô sỉ làm lơ ta, con sọt liền đi rồi, ở cái này trong nhà ta không có một chút địa vị. Ngươi lại không ở nhà, ta cũng không dám, đều không dám mắng, chỉ có thể nghẹn khuất nhìn hắn đem ta thảo dược bối đi, ta này tâm a, đều phải vỡ thành phiến phiến. Phục Chu Kê Quốc không nhịn xuống bị đại tỷ nói làm cho tức cười. Ngươi đừng cười, ta nói chính là thật sự, đó là ta vất vả từ trên núi bối trở về, hắn bằng gì thanh đều không chi, nói lấy đi liền lấy đi à, này cùng cường đạo có gì khác nhau? Không được, quang lấy về tới đồ vật cùng tiền ta còn chưa hết giận. Nếu không gì thời điểm ngươi đem hắn để lại, ta đấm đi hắn vài cái giải hạ giận Chu tư ninh kia cũng là có thù tất báo, hôm nay chịu này phân khí nàng sớm muộn gì phải nghĩ biện pháp trả thù trở về. Ha ha, hành, đại tỷ ngươi nói gì là gì, nếu ai khi dễ ta đại tỷ, ta bảo đảm đem hắn cho ngươi trói lại đây, tùy tiện ngươi đấm. chu kê quốc tâm tình rất tốt, bất quá, việc này chúng ta vẫn là muốn trước đối hảo khẩu cung. Nay cái ta đem lão nhị đánh có chút tàn nhẫn ngày mai buổi sáng phòng trừng cha mẹ thấy được khẳng định sẽ hỏi liền lão nhị kia tính tình không mượn cơ hội cáo trạng mới là lạ đâu hắn biết không thể trêu vào ta phòng trừng sẽ đem chậu phân hướng trên người của người khấu cho nên ta trước đến nghị kỹ rồi mình cái sao nói chú Tư Ninh cảm thấy nam chủ phân tích rất đúng vì thế tỉ đệ hai trốn ở trong phòng thương lượng ban ngày Chu Tư Ninh nghĩ chu ra đã không còn an toàn Hẳn là đem hai người tài vụ kịp thời rời đi. Nhưng là Chu Kế Quốc lại có bất đồng ý kiến, khắc hắn không dám nói, ở Chu Diệu sâm trong mắt, hắn cái này đại nhi tử vẫn là có điểm địa vị, cho nên hắn nhà ở vẫn là thực an toàn, lại nói, tiền tài thứ này chỉ có phóng tới chính mình mí mắt phía dưới mới yên tâm, hắn tạm thời không thể tưởng được có cái gì hảo địa phương có thể đặt hai người tiền tài. Còn có nóc nhà thượng những cái đó dư liệu Chu Tư Ninh ý tứ là cũng muốn cùng nhau rời đi, lưu tại Chu gia kia về sau liền không phải nàng, nàng nhưng không nghĩ chính mình vất vả đoạt được tiện nghi người khác, cho nên muốn cùng nhau mang đi. Cái này Chu kê Quốc cũng không tán đồng, nếu là bọn họ đem nóc nhà thượng dược liệu đều thu đi rồi, kia không phải rõ ràng nói cho Chu gia người bọn họ tàng đồ vật sao? Như vậy kết quả chính là bọn họ càng đến bị Chu gia người theo dõi, hắn cảm thấy không thể nhân tiểu thất đại Chu Tư Ninh cũng minh bạch đạo lý này, chính là đau lòng chính mình lao động thành quả, cuối cùng hai cái chiết chung một chút, chu kế quốc thừa dịp trời tối, giá cây thang đem nóc nhà thượng dược thảo lấy đi một bộ phận, dư lại điểm lưu chữ mê hoặc chu ra người. Đến nỗi nói vì cái gì liền dư lại như vậy điểm, kia không phải còn có cái chu kế phú chờ bối nổi đầu sao. Còn có trong phòng tiền tài, cũng làm chu Tư Ninh đều phóng tới một cái bình, sau đó ở đáy giường hạ đào hố, trực tiếp cấp chôn Như vậy liền tính là xuất hiện ngoài ý muốn, này nhiều ít đều ra tăng rồi một tầng màu sắc tự vệ. Tỷ đệ hai bận việc một hồi lâu, lúc này mới đem sở hữu sự tình đều xử lý xong. Ngày hôm sau sáng sớm, Chu Tư Ninh vẫn là cái thứ nhất rời giường, nàng đầu tiên là đi ổ gà đem nàng trứng gà cấp nhặt, lần này nàng một cái cũng chưa lưu, trực tiếp đều nhét vào bếp trong động một phen hỏa cấp thiêu chín, sau đó chính mình ba cái, lại đưa cho nam chủ hai cái. Chạy nhanh ăn, hôm nay buổi sáng còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh đâu, ta ăn trước điểm lót lót bụng, nếu không kiên trì không xung dưới. Hai người cũng không quản mới vừa rời giường nha không soát mặt không thể, tránh ở nam chủ trong phòng liền bắt đầu bái trứng gà ăn. Trong nhà cái này hoàn cảnh là không thể tàng đồ vật, cũng không thể làm gà đều nghẹn không đẻ trứng, vậy chỉ có thể đều ăn đến trong bụng xong hết mọi chuyện. Ăn xong rồi uống nước xúc xúc miệng A, đừng lưu lại bất luận cái gì chứng cứ. Đây là Chu tư ninh kinh nghiệm lời tuyên bố, nàng không chút nào bùn xỉn chia sẻ cho nam chủ. chu kê quốc sáng sớm đã bị đại tỷ tắc lại đây trứng gà khiếp sợ tới rồi, hiện tại xem đại tỷ này một bộ lưu đến không được động tác, cũng suy nghĩ cẩn thận, nguyên lai đại tỷ cũng không phải mặt ngoài nhìn đến như vậy thành thật à. Xem gì xem, chạy nhanh. Chu tư ninh xem hắn liền ngây ngốc xem nàng bất động, đẩy hắn một phen, làm hắn nhanh lên. Ngày thường cái này điểm chu rượu xâm liền phải rời giường. Ai? chu kế quốc lấy lại tinh thần, bưng lên chén sư tới, ủng ục đô uống lên sạch sẽ. Sau đó hai người quét tước chiến trường, mới vừa thu thập xong, một cái ở phòng bếp nấu cơm, một cái ở trong sân múc nước rửa mặt, nhà chính bên kia môn liền mở ra, chu rượu xâm từ bên trong đi ra. Cha, ngươi khởi sớm như vậy a sao không ngủ thêm chút nữa đâu? chu kế quốc chào hỏi. Ngủ gì ngủ, muốn ngủ về sau nhưng cái ngủ mấy ngày nay cũng không thể lười biếng. Chu Diệu Sâm nói xong liền đứng ở trong viện bắt đầu kêu người. Hô vài thanh, lúc này mới lục tục từ trong phòng vang lên đáp ứng thanh âm. Chu Tư Ninh đem cơm sáng bưng lên bàn thời điểm, chu ra trừ bỏ lão nhị chu kế phú ngoại, những người khác đều đã đến đông đủ. Chương 89 ta đánh không phải người. Ai u ta cái ông trời a. Đây là cái nào sát ngàn đào đem ta nhi tử đánh thành như vậy. Hôm nay buổi sáng, Lý Như Thúy nhìn thấy chính mình con thứ hai thời điểm lập tức quỷ khóc sói gào lên. Chu rượu sâm mày cũng như cái chết kính, ai đánh. Vẻ mặt màu sắc rực rỡ vừa thấy chính là bị người đánh. Cha, nương, các ngươi nhưng đến vì nhi tử làm chủ a Chu kê phú nghẹn cả đêm khí, lúc này nhìn đến cha mẹ thái độ này, lập tức cảm thấy chính mình ủy khuất đã chết. Cũng bất chấp đại ca huy hiếp, liền tưởng đem ngày hôm qua sự cùng cha mẹ cáo một trạng, làm những cái đó khi dễ người của hắn đều được đế lưng có kết cục Nói, sao hồi sự? Chu diệu xâm không phải không đau lòng nhi tử, nhi tử chính hắn đánh hành, bị người khác đánh thành như vậy vậy không được, con của hắn vô dụng đánh không lại, hắn còn có lao tử, còn có huynh đệ, tổng có thể giúp lao nhị đem cái này công đạo đòi lại tới. Chu kê quốc vẫn luôn mặt vô biểu tình ngồi ở bên cạnh bàn, xem chu kê phu hướng hắn bên này xem, hắn trào phúng lộ ra cái tươi cười tới. Người này hắn xem như nhìn thấu thấu, cho nên hôm nay hắn sẽ có cái dạng nào phản ứng, hắn đều tính hảo, kết quả thật đúng là liền không lêu sai, hắn quả nhiên hảo vết sẹo đã quên đau, quay đầu liền nghị cao trạm. Cha, ngươi không cần hỏi hắn, vẫn là ta trực tiếp nói cho ngươi đi, bởi vì hắn là ta đánh. Chu kế quốc trực tiếp mở miệng thừa nhận. Lão đại, ngươi nói gì, ngươi đem ngươi đệ đệ đánh thành như vậy. Lý Như Thúy vẻ mặt không dám tin tưởng bộ ráng, ngươi muốn làm gì, ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Đi ra ngoài kiếm lời điểm tiền ngươi liền ghê gơ đúng không, về nhà còn học được đánh ngươi đệ, ngươi như vậy năng lực, ngươi sao không đánh ta, sao không đánh ngươi cha đâu. Ngươi cấm miệng, hai tử còn chưa nói sao hồi sự đâu, ngươi liền hạt gào to gì. Chu Diệu xâm quát lớn một câu. Hắn vẫn là tin tưởng đại nhi tử, lão đại không phải cái loại này không biết đúng một người, nếu hiện tại đem lão nhị đánh thành như vậy, khẳng định là lão nhị nào chọc tới hắn. Lão đại, ngươi nói một chút, vì sao đánh ngươi nhị đệ? Hắn quay đầu thái độ ôn hòa hỏi Chu Kế Quốc. Chu Kế Quốc không lý lý như Thúy, trực tiếp liền đem ngày hôm qua sự cùng Chu Diệu sâm nói một lần, đương nhiên hắn nói trọng điểm điểm không giống nhau chủ yếu là nói chu kê phu ở biết được dược liệu có thể bán tiền sau, cư nhiên không cùng trong nhà bất luận kẻ nào nói, tự mình đem trong nhà dược liệu lấy ra đi bán tiền, lại còn có không phải một lần, theo chính hắn công đạo đã trải qua chuyện như vậy rất nhiều lần, chính yếu chính là bán điểm tiền còn chính mình giấu đi, một phân cũng chưa. Cấp trong nhà, ngươi đừng nói chuyện, ta nói xong ngươi đang nói, yên tâm, có ngươi nói thời điểm, Chu Kế Quốc trừng mắt nhìn muốn chen vào nói Chu Kế Phú liếc mắt một cái, chính mình vừa mới nói chuyện thời điểm, hắn liền một cái kính muốn sen muồm, Chu Kế Quốc có thể làm hắn hạt trộn lẫn sao? Đương nhiên là không thể, cho nên rất là nghiêm khắc làm trò chu ra cha mẹ mặt, liền đem hắn phê bình. Ta cảm thấy việc này nhị đệ làm không đúng, nếu biết thảo dược có thể bán tiền, vậy hẳn là sớm một chút nói cho trong nhà, như vậy trong nhà cũng có thể rửa cái này kiếm chút đỉnh tiền, trợ cấp trợ cấp gia dụng. Giống hắn như vậy cất giấu, quá vĩ kỷ, cha cũng không phải là như vậy dạy chúng ta. Hơn nữa hắn càng không nên đem trong nhà dược thảo trộm đi ra ngoài bán tiền, ta cha từ nhỏ sẽ giáo dục chúng ta, thân huynh đệ muốn đoàn kết một lòng, như vậy ở đâu đều không chịu khi dễ, ngươi làm như vậy là muốn làm gì, cùng chúng ta mấy cái tàng tâm nhãn đúng không? Chu kế quốc này cũng coi như là trả đũa. Vậy ngươi cũng không thể xuống tay như vậy chọn đem ngươi đệ đệ đánh thành như vậy A Lý Như Thúy vẫn là cảm thấy lao đại không nên, còn không phải là điểm thảo dược sao, nhà ta có, ngươi đệ đệ lấy điểm làm sao vậy, cái này ra còn không phải ngươi đương ra đâu, ngươi liền như vậy hộ thực, về sau ta và ngươi cha còn có thể trông cậy vào ngươi dưỡng lao à. Dù sao ngươi nếu là chướng mắt một người, hắn nói gì ngươi đều sẽ cảm thấy là sai. Lý Như Thúy hiện tại chính là loại tình huống này. Cha! Ngươi cũng cảm thấy nhị đệ như vậy tự mình lấy trong nhà đồ vật đi ra ngoài bán tiền không phải gì đại sự phải không? Chu kê quốc không xem mẹ hắn, chỉ hỏi cha hắn. Chu diệu xâm trong lòng sát thật cảm thấy này không xem như gì đại sự, tuy rằng lão nhị làm không đúng, nhưng là cũng không đến mức liền đem hắn đánh thành như vậy. Chu kê quốc xem hắn cha bộ dáng gật gật đầu, ta đây minh bạch nếu như vậy, kia về sau ta cũng, cũng có thể học theo bái. Hắn nói chuyện công phu còn chuyển động một chút đầu, đánh giá một vòng trong phòng bài trí, như vậy hình như là cân nhắc muốn đem nơi này dọn không dường như. Cha, căn bản không phải đại ca nói như vậy, là đại ca cùng đại tỷ cùng nhau hợp mưu len bán dữ liệu, bị ta phát hiện, hắn mới đánh ta. Chu kê phú nhưng không muốn trên lưng như vậy thanh danh, cho nên chạy nhanh tưởng ném nổi. Các người mấy cái cũng học thông minh điểm, đừng ngây ngốc mỗi ngày chỉ biết tan. Nếu không chờ các ngươi trưởng thành muốn cưới vợ, nhà ta liền thừa cái vỏ giống, xem các ngươi làm sao. Chu kê quốc cùng không nghe được lão nhị lời nói giống nhau, thực hào tâm nhắc nhở dư lại mấy cái để để một câu. Đại bảo, chu diệu xâm nghe hắn càng nói càng kỳ cục, chạy nhanh quát lớn một câu. Nhị bảo, ngươi nói gì, vừa mới ngươi nói nơi này còn có ngươi đại tỷ sự. Ngươi cho ta cẩn thận nói nói rốt cuộc sao hồi sự. Chú rượu xâm hai cha con không để ý tới chu kê phú, lý như thúy để ý đến hắn, nàng nghe nói nơi này còn có nhà đầu chết tiệt kia sự, liền chạy nhanh truy vấn lên. chu kê quốc quay đầu xem hắn, như vậy như là nói ta nói có gì không đúng sao? Ngươi vừa mới còn không phải là ý tứ này sao? Khu khu, ngươi đừng dạy hư ngươi đệ đệ, ngươi nhị đệ lần này làm không đúng, bị đánh hẳn là, ta và các ngươi nói, chỉ cần ta một ngày không chết. Cái này ra chính là của ta, các ngươi ai dám động một phân, ta đánh gãy các ngươi chân. Cha, ta thật là bị hoan uổng, ta đại ca đánh ta chính là bởi vì ta phát hiện hắn cùng đại tỷ bí mật, hắn lúc này mới muốn giết người diệt khẩu. Chu Kê Phú thống khổ hô to một tiếng, hy vọng trong phòng người trừ bỏ hắn nương người khác có thể coi trọng một chút hắn, hắn tốt xấu cũng là nhi tử, có thể hay không không như vậy bất công. Nhi đệ, ngươi hận ta ngươi liền hướng về phía ta tới. Không cần đem đại tỷ xả tiến vào, ngươi đừng quên là đại tỷ đem ngươi lôi kéo lớn như vậy, ngươi làm như vậy nhưng đủ không lương thâm. Chu kế quốc lại lần nữa cảnh cáo hắn. Đánh giám, ta nhi tử gì thời điểm thành người khác lôi kéo đại, đây là ai nói, có phải hay không cái kia nha đầu chết tiệt kia ở các ngươi trước mặt nói bữa, ta liền biết, kia nha đầu chết tiệt kia tâm nhãn tử bất chính, ngầm khẳng định châm ngòi chúng ta nương mấy cái quan hệ. Lần này ta nói gì đều không thể tha nàng. Lý Như Thúy nói nghiến răng nghiến lợi. Chu Tư Ninh biết hôm nay buổi sáng này bữa cơm ngừng nghỉ không được, cho nên đem đồ ăn bưng lên bàn sau, nàng trực tiếp liền trốn đến phòng bếp đi, lúc này căn bản là không ở nhà chính. Ta không có, ta thể ta nói đều là lời nói thật. Cha, ngươi tin tưởng ta, nếu không liền đem ta đại tỷ kêu lên tới hỏi một chút, ngươi liền nói nàng nếu là dám nói dối, ngươi liền đánh chết nàng. Nàng khẳng định liền nói lời nói thật. Chu kế phú lôi kéo hắn cha khẩn cầu, vừa mới đại ca xem hắn ánh mắt không dét mà run, so đêm qua còn đáng sợ, hắn hiện tại sợ, sợ chính mình, cáo chạm không thành, ngược lại là lại đem chính mình đáp đi vào, cho nên vì hắn sinh mệnh an toàn, hắn nói gì cũng đến ở liệu một lần. Ta xem ngươi mới là thiếu thu thập đâu. Chu kế quốc nghe không nổi nữa, lại làm hắn nói tiếp, đại tỷ chỉ sợ muốn tao hương. Lão nhị ra chiêu hắn cha khẳng định sẽ không dùng, nhưng là hắn nương người nọ liền không nhất định. Ai, ngươi muốn làm gì, ta cha còn tại đây đâu, ngươi liền dám đánh người. Chu kê phú lại bị người từ trên mặt đất xách lên, từ linh hồn chỗ sâu trong phát ra một tiếng kinh hô. Ta đánh chính là người sao, ngươi căn bản là không phải người. Nói chuyện công phu, một cái nắm tay liền buôn hắn đôi mắt đi. Chương 90 ngươi cho ta quỳ xuống. Cuối cùng trận này trò khôi hài bởi vì Chu Diệu xâm quăng ngã một cái thô chén xứ lúc này mới đình chỉ. Chu kê quốc chủ ý thực chính, từ đầu đến cuối đều không cho rằng chính mình có sai, nếu là Lý Như Thúy nói hắn sai rồi, hắn liền tỏ vẻ về sau muốn cùng nhị đại học, đến lúc đó đảo dông trong nhà cũng đừng nói hắn không hiếu thuận. Nay đem Lý Như Thúy khí, chuyển sờ sờ muốn tìm ra kỹ năng đánh nhi tử. Chu Diệu xâm kịp thời kéo lại hồ nháo bà Nương thiếu chút nữa cũng cho nàng một cái tát, được rồi, ngươi một cái lao nương nhóm mọi nhà, ngừng nghỉ ăn ngươi cơm phải, ta lão chu ra sự gì thời điểm đến phiên ngươi nói chuyện. Liên này một câu, nháy mắt khiến cho Lý Như Thúy hoàn toàn héo, chỉ có thể ủy ủy khuất khuất ngồi ở bên cạnh, ôm chính mình con thứ hai, cùng nhau khóc thú thít. Ngươi cũng là, ngươi nương nói cũng không phải cũng chưa đạo lý, ta còn chưa có chết đâu, ngươi đệ đệ chính là có sai, kia cũng không tới phiền ngươi giáo hấn. Ngươi nhìn xem ngươi giống bộ dáng gì, thật giống ngươi nương nói, đi ra ngoài lăn lộn mấy ngày, cũng không biết chính mình họ gì đúng không. Nhìn Nhi tử ở trước mặt hắn vung tay đánh nhau, đối chu rượu sâm kích thích không nhỏ. Hiện tại hắn là xem ai đều không vừa mắt. kia chiếu cha nói như vậy, việc này ta chính là thấy đã biết cũng không nên quản đúng không, ta hẳn là mặc kệ nó. Chu kế quốc cũng so thượng thật. Đời trước chính là bởi vì trong nhà cha mẹ gì gì đều cảm thấy Nhi tử đối. Nhi tử không sai, chính là sai rồi nói cách khác hai câu liền tính, mới khiến cho chu già con cháu cũng đã lớn thành lích kỷ duy ngã độc tôn tính tình Ngươi đây là với ai nói chuyện đâu, ta chính là như vậy giáo ngươi cùng thân cha nói chuyện. Chu rượu xâm lần đầu cùng đại nhi tử lập lập đôi mắt. Là, này đó ngươi chỉ dạy ta, trước nay liền không dạy qua bọn họ đúng không, ngươi thật đúng là cái hảo cha, thật là bọn họ thân cha. Chú kế quốc nói xong xoay người liền đi ra nhà chính. Ngươi cái hôn tiểu tử, ngươi cho ta trở về, ngươi nói cái gì thí lời nói, ngươi cho ta trở về, có nghe hay không? Chu rượu xâm ở phía sau khí ngực thẳng đau. Ngươi còn làm ta trở về làm gì, ngươi cho ai đương thân cha khiến cho ai cho ngươi dưỡng lao hảo, ta xem cái này ra cũng không ta chỗ dung thân, ta đây liền tự rắc điểm chạy lấy người hảo. Chu kê quốc căn bản là không hướng phía sau xem, trực tiếp xảy bước liền đi ra chu ra. Chu ra người ở nhà chính nhìn hắn bóng dáng đều có chút há hốc mộn, này sao nói trở mặt liền trở mặt, vừa mới hắn còn đánh người, sao cuối cùng hắn còn không cao hứng đâu. Chu tư ninh ở trong phòng bếp cũng đi theo sốt ruột, không nghĩ tới hôm nay sự tình sẽ phát triển trở thành như vậy, nếu là nam chủ thật sự đi rồi, nàng nhưng sao chỉnh. Chính yếu chính là, nàng tiền còn đều ở nam chủ nơi đó đâu. Này, cái này bất hiếu tử, tức chết ta, tức chết ta. Chu diệu xâm che lại ngực liền muốn đuổi theo đi ra ngoài, đó là hắn thích nhất Nhi tử, nếu là thật sự liền như vậy rời nhà đi ra ngoài, kêu kêu hắn sao mà chịu nổi Lại nói hắn cũng chưa nói gì à, lão đại đem lão nhị đánh, còn đánh hai lần, hắn liền nói lão đại hai câu này không phải hẳn là sao, như thế nào còn cùng hắn phạm thượng của đâu. Các ngươi là người chết à, còn không chạy nhanh đi đem đại ca ngươi cho ta kéo trở về. Chu diệu xâm chính mình chạy bất động, Xem bên cạnh mấy cái nhi tử đều cùng ngốc tử giống nhau, khi hai tay đều che ngược đi, này còn cảm thấy không đủ sử dụng đâu. Nga Mấy cái xem há hốc mồm tiểu tử rốt cuộc lấy lại tinh thần, bị thân cha dọa vội không ngừng ra bên ngoài chạy, liền sợ đại ca đi quá nhanh, không ảnh bọn họ truy không trở lại người, về nhà phải bị đánh. Chu diệu xâm ngồi ở vị trí thượng thở hồn hện, quay đầu lại liền nhìn đến xúc ở hắn nương trong lòng ngực không dám ngẩn đầu lao nhị. Chu rượu xâm cái này khi à, vì như vậy cái không biết cố gắng ngoạn ý, lão đại cư nhiên lần đầu tiên cùng hắn cái này thân cha đối nghịch, hắn run rảy ngón tay kia vô dụng ngoạn ý, ngươi cho ta quỳ xuống. Hắn cha ngươi đây là làm gì, nhị bảo đều bị thương thành như vậy lý như thúy vì con thứ hai cố lấy dũng khí. Ngươi câm miệng cho ta, nói thêm câu nữa lời nói, liền cho ta thu thập đổ vật lăn ra chu ra. Chu rượu xâm tới tàn nhẫn kính nhi. Lý Như Thúy không dám ra tiếng, ôm nhi tử ô ô khóc, trong lòng đối đại nhi tử lại hận thượng một phần, liền như vậy điểm sự, làm gì một hai phải nháo thành như vậy chuyện này, hiện tại hảo, lão nhân lục thân không nhận, hắn đến là nâng nhấc chân chảy lấy người, lưu lại bọn họ nương hai tại đây chịu khổ. Ngươi cho ta quỳ xuống có nghe hay không? Chu Diệu xâm lại hô một tiếng. Cái này nương hai cùng nhau thình thịch một tiếng đều quỳ tới rồi trên mặt đất. Chu rượu xâm nhìn láo nhị cùng bà nương giống nhau bất ức, đột nhiên cảm thấy đại bảo nói cũng có chút đạo lý, mấy năm nay hắn cũng không có việc gì liền cùng đại bảo nói nói kia, phía dưới nhi tử vẫn luôn cảm thấy con nhỏ, có việc cũng liền nói nói, nghiêm túc quản giáo thời điểm thật đúng là thiếu, hiện tại nhìn xem, bị bà nương, giáo, đều thành bộ răng, gì. Trộm trong nhà đồ vật, không phụ trách nhiệm, không có đảm đương, cái nào lấy ra tới đều đủ hắn mất mặt. Chú rượu xâm cũng không quản cái kia bồi quỳ, trên mặt âm trầm hỏi chu kê phú, ngươi cho ta nói thực ra, ngày hôm qua đại ca ngươi vì sao đánh ngươi, ta muốn nghe lời nói thật, nếu là làm ta biết ngươi giải một câu dối, ta liền đánh gươi chân của ngươi. Chú kê phú run run một chút, biết hắn cha nói chính là thật sự, chính mình nếu là không thành thật công đạo nói, hắn cha thật sự có thể đem hắn chân đánh gãy lúc này hắn thật là vạn phần hối hận. Hôm nay buổi sáng như thế nào liền bị ma quỷ ám ảnh đâu, biết rõ đại ca chính là hắn cha tâm can thịt, làm gì còn như vậy luẩn quẩn trong lòng chạy đến thân cha trước mặt đi cáo đại ca chẳng đâu, cái này hảo, không đem đại ca cáo đảo, đến là lại đem chính mình đáp đi vào. Cha, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Chu kê phú khóc nước mũi một phen nước mắt một phen, hơn nữa trên mặt hắn màu sắc rực rỡ, thoạt nhìn liền cùng đoàn xiếp thú vai hề giống nhau. Làm người cũng vô pháp hạ mắt. Nói, lần này chu kê Phú không dám dấu dếm, đem chính mình như thế nào biết thảo dược có thể bán tiền, sau đó như thế nào đem trong nhà thảo dược làm ra đi, bán bao nhiêu tiền đều công đạo dành mạch. Vậy ngươi vừa mới nói ngươi đại tỷ cùng ngươi ca hợp ưu Đó là ta nói bữa, ta chính là không quen nhìn cha ngươi gì đều thiên hướng ta đại ca, cho nên mới tưởng cho hắn tìm điểm phiền thoái, ta thật sự không gì ý xấu. lúc này, Chu kê phú vẫn là biết lời này muốn nói như thế nào mới đối chính mình có lợi nhất. Ngươi, ngươi, ngươi thật là làm tốt lắm, nhưng tức chết ta, đây là ngươi dưỡng hảo nhi tử. Chu rượu xâm run rảy ngón tay hàn mắng, cuối cùng liên quan bên cạnh bồi quỷ lý như thúy cũng không vớt đến hảo. Cha, cha, chúng ta đem đại ca kéo trở về. Lúc này, cửa nhớ tới chu kế thăng cao hứng thanh âm. Sau đó trong phòng ba người ngởng đầu liền nhìn đến. Chu kế cường cùng chu kế thắng một người ôm chu kế quốc một cái cánh tay, chu kế dân ở phía sau đẩy, ba người cùng nhau đem chu kế quốc cấp đẩy mạnh sân. Chu kế quốc nhìn mắt nhà chính bên trong, liền quay đầu nhìn về phía bên cạnh, một bộ liền tính ta trở về, ta cũng không nghĩ cùng các ngươi nói chuyện bộ ráng. Ngươi cho ta hảo hảo quỳ tình lại, khi nào biết chính mình sai rồi, khi nào ở lên. Chu diệu xâm đứng lên hướng cửa đi đến. Ngươi thật đúng là trường bản lĩnh. Cùng ta vào nhà, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nói lôi kéo đại nhi tử liền hướng hắn nhà ở đi đến. Chu kê quốc vẫn là một bộ không tình nguyện bộ ráng, nhưng là rốt cuộc là bị kéo động, đi theo chu diệu xâm liền đi vào. Nhà chính quỳ chu kê phú trong nội tâm đang ở rít rào, hắn đã sớm biết sai rồi hảo sao, hắn có thể hay không không quỷ tốt xấu hắn là đường đường học sinh trung học, người làm công tác văn hóa, cái này hình tượng làm người nhìn lại. Hắn về sau còn muốn hay không lan lộn Chương 91 thu hoạch vụ thu kết thúc Bởi vì thu hoạch vụ thu trong lúc Thời gian khẩn nhiệm vụ trọng Chu diệu xâm lôi kéo đại nhi tử vào nhà Cũng không dám nói quá dài thời gian Không sai biệt lắm hơn 20 phút Hai cha con liền trước sau Từ trong phòng ra tới Từ sắc mặt thượng xem hai người cảm xúc Đều đã bình tĩnh trở lại Xem ra nói cũng không tệ lắm Chỉ là cụ thể nói chuyện cái gì kia cũng chỉ có đường sự đã biết Chu rượu lâm sụ mặt đi vào nhà chính, nghiêm khắc nhìn quét một vòng, đối lý như thúy hồ, chạy nhanh thu thập đồ vật cùng ta xuống đất còn có các ngươi mấy cái, đều đừng nghĩ lời biếng, nhà ta không dưỡng người rảnh dối, về sau ai không làm việc, vậy đừng ăn cơm. Huynh đệ mấy cái hai mặt nhìn nhau, không biết hắn cha đây là nào căn huyền bị kích thích, không đầu không đôi nói như vậy một câu là ý gì. Bất quá hôm nay chu gia đã đủ loạn. Huynh đệ mấy cái rất là thức thời ai cũng không lên tiếng, buồn đầu nghe là được. Vì thế, cùng khắc khẩu đúng vậy kịch liệt giống nhau, nói đi, trong phòng người xôn sao lập tức liền đều đi cái không ảnh, chính là trên mặt đất bị phạt quỷ Chu kế phú cũng bị Chu Diệu xâm quát lớn xuống đất lấy lao đại Phật đi. Bất quá trước khi đi, Chu Diệu xâm vẫn là rừng rừng, têu lên Chu Tư Ninh phân phó một câu. Ngươi ở nhà không có việc gì thời điểm. Liền đi trên núi nhiều các điểm cái loại này dược thảo xuống dưới, người các huynh đệ trong khoảng thời gian này cũng vất vả, Chờ bán tiền cha cho các ngươi mua thịt ăn. Quay đầu lại Chu Tư Ninh liền cùng Chu Kế Quốc bán giận, Ta cha cũng học được lừa gạt người, Còn nói chờ kiếm lời liền cho ta mua thịt ăn, Trước hai ngày trong nhà ăn tam đốn thịt, Ta cái này nha đầu chính là một mảnh thịt cũng chưa ăn đến. Chu Kế Quốc bị đại tỷ kia tính toán chi ly bộ ráng trọc cười, Được rồi, đại tỷ. Trong nhà không thịt cho ngươi ăn, ngươi đệ đệ cho ngươi mua, còn không phải là thịt heo sao? Chờ, hôm nay trở về nhất định cho ngươi mang về tới một khối to. Hắn hiện tại chuyển chính là thịt heo cùng trứng gà, muốn ăn thịt heo kia còn không đơn giản, tùy tùy tiện tiện liền cắt trở về một khối. Phía trước không lấy về tới là không biết sau khi trở về là cho đại tỷ vẫn là cấp trong nhà, cấp đại tỷ sợ nàng tàng không tốt, kia hắn chính là hại người. Cấp trong nhà hắn có chút tâm không cam lòng. Cấp cha mẹ ăn thịt hắn thật tốt, nhưng là cấp kia mấy cái bạch nhãn lang ăn, hắn trong lòng khó chịu, lại nói hắn nếu là lấy thịt heo trở về, người trong nhà còn phải truy vấn tới truy vấn đi, hắn còn phải nói dối lấp liếm, lao lực, dứt khoát liền không cầm. Bất quá hiện tại xem giống như lấy về tới điểm cũng không có việc gì, đại tỷ cũng không giống chính mình thoạt nhìn như vậy nhắc gan, không thấy buổi sáng cư nhiên có thể cho chính mình làm ra hai cái gà nướng trứng sao. Này ở chu gia kia quả thực chính là không có khả năng sự tình. Lý như thúy đôi khác khả năng không đệ bụng, nhưng là đối trứng gà kia nhìn chầm chầm chính là gắt gao. Tại đây loại gấp gấp nhìn chầm chầm người tình thế hạ, đại tỷ đều có thể lộng tới trứng gà ăn. Này liền đủ để thuyết minh nàng là cái có bản lĩnh người, cũng không phải hắn vẫn luôn cho rằng mềm yếu có thể khi dễ. Chú Tư Ninh bị hắn câu trong miệng nước miếng tràn lan, tuy rằng nàng hiện tại cũng không tính mệt miệng, nhưng là thịt heo rốt cuộc vẫn là không giống nhau, thứ này là khác đồ ăn thay thế không được. Ân, hành, không cần quá nhiều, một cân nửa cân là được, thời tiết này nhiệt, mua nhiều ăn không hết nên hỏng rồi. Nàng rất là không khách khí, hơn nữa lời nói liền cho thấy, nàng là muốn ăn mảnh, một chút cũng chưa nghĩ tới muốn cùng chu ra người chia sẻ. Đã biết. Như vậy điểm tiểu yêu cầu chu kế quốc lập tức liền đáp ứng rồi xuống dưới. Hai anh em lại nói hội thoại. Chu kê quốc liền thu thập đồ vật ra cửa, chỉ để lại Chu Tư Ninh một người tiếp tục giữ nhà. Vào lúc ban đêm trở về thời điểm, trộm đạo cho nàng một khối nạc mỡ đan sen thịt ba chỉ. Chu Tư Ninh phi thường cao hứng, lập tức liền xách theo đi phòng bếp, có người đem kia khối thịt ba chỉ cắt thành lá cắt, sau đó dùng giấy dầu bao thượng, lôi kéo nam chủ liền lên núi. Ở trên núi, nàng lại đem nàng giản dị bếp lò cấp mang lên. Hai người tránh ở trên núi An đốn chỉ có mối tư vị mỹ vị thịt nướng. Châu này đơn giản mỹ thực hoàn toàn chinh phục nam chủ nhũ đầu. Lúc sau một đoạn thời gian, hắn mỗi ngày đều sẽ cấp đại tỉ mang về tới một khối năm hoa ba tầng. Chỉ cần có thời gian, liền sẽ lôi kéo nàng lên núi ăn thịt nướng. Chu Tư Ninh cũng phi thường cao hứng, tuy rằng mỗi ngày đều ăn ăn uống uống chiếm dụng thời gian, nhưng là có nam chủ ở bên, công tác hiệu suất đại đại đề cao, như thế nào tính nàng đều chiếm tiện nghi. Như vậy nhật tử quá lên rất tốt đẹp, rõ ràng cảm giác thời gian quá càng nhanh. Giống như không như thế nào mà đâu, thu hoạch vụ thu liền đi qua. Đương nhiên này chỉ là chu tư ninh ý tưởng, chu ra mọi người ở cái này 9 tháng, bị thu hoạch vụ thu trà tấn, suốt thời một tầng ra A. Một đám nguyên bản bạch béo bạch béo nhi tử, hiện tại đều biến thành gầy cầu, phòng trưng rất than đá đôi đều tìm không ra nay cũng gián tiếp thuyết minh Chu Diệu sâm sắc thật nghe đi vào đại nhi tử khuyên đủ, cái này thu hoạch vụ thu không ở đối mấy cái nhi tử lưu thủ, làm cho bọn họ chân chính thể hội một phen, nông ra nhi nữ chân thật sinh hoạt. Mà biện pháp này cũng xác thật hảo, chu ra mấy cái nguyên bản không đàng hoàng nhi tử, mấy ngày nay lấy mắt thưởng có thể thấy được tốc độ ở trưởng thành, nơi này trưởng thành chỉ không phải thân thể, mà là tâm trí. Hôm nay buổi tối, Chu rượu sâm lại làm nhi tử đi chấn trên cắt một miếng thịt, còn đánh cân rượu trắng, buổi tối làm đại nha làm một bàn phong phú đồ ăn, chờ lao đại trở về, lúc này mới ăn cơm. Trên bàn cơm chu rượu xâm tổng kết một chút này hơn nửa tháng vất vả lao động, đối mấy cái nhi tử phê bình có chi, khen ngợi cũng có chi. Lần này thu hoạch vụ thu, các ngươi mấy huynh đệ trên mặt đất giúp đỡ làm việc, xác thật vất vả. Nhà ta nhiều như vậy mà. Không sai biệt lắm là trong thôn đầu mấy cái thu xong, ít nhiều ta lão chu người nhà đồng tâm hiệp lực, ta thực vui mừng. Trong thôn khác không thể so, liền nguyện ý so cái này, nhà ai thu lúa nhanh, nhà ai trong đất làm việc người nhiều, nhà ai trước thu hoạch vụ thu xong rồi từ từ, mỗi lần thu hoạch vụ thu đầu vài tên nhân ra đều sẽ bị toàn thôn người hâm mộ. Cho nên nói lần này chu diệu sâm mới có thể như vậy cao hứng, ngày thường hắn đều là lót đế. Phía trước trong nhà liền hắn một cái sức lao động sau lại lao đại có khả năng từ 30 mẫu đất liền trông cậy vào bọn họ hai người cũng mau không đến nào đi năm nay chu rệợu xâm ở chu kế Quốc thuốcc dục hạ, đem chu ra tất cả mọi người đều động đi lên tốc độ này tự nhiên mà vậy liền lên rồi ngoài ý liệu còn cho hắn tranh cái đầu vài tên tương đối với chu rượu sâm hư phấn mà khác mấy cái chu gia người liền có vẻ trầm mặc không nói nhiều một đám đều thấp đầu buồn đầu ăn cơm Hơn nữa đua đua hướng thịt thượng lầm bẩm. Phía trước là cha tưởng tả, cho rằng các ngươi đều là người đọc sách, liền không như thế nào cho các ngươi làm trong đất sống. Sự thật chứng minh đó là không đúng. Đọc sách cùng làm việc căn bản không xung đột. Về sau các ngươi ở trường học vậy gì cũng đừng nghĩ. Hảo hảo học tập, về nhà tới liền khiêng lên cái quốc cho ta ra sức làm việc. Như vậy về sau các ngươi liền tính là đến trong thành đi đương công nhân Cũng không phải là cái loại này ngũ gốc chẳng phân biệt tứ chi không cần phế nhân. chu ra về sau liền toàn trông cậy vào các ngươi mấy huynh đệ, đều cho ta hảo hảo học, hảo hảo làm. chu kê quốc nhìn mấy cái đệ đệ, nhướng mày tiếp theo chu Diệu sâm nói nói, các ngươi đừng chỉ lo ăn, ta cha đối với các ngươi kỳ vọng như vậy cao, các ngươi có phải hay không cũng đến biểu cái thai A về sau nên như thế nào làm, như thế nào học, chính mình trong lòng có hay không số. Lão nhị, từ ngươi bắt đầu, nói, Hắn rứt khoát liền trực tiếp điểm danh. chương 92 Nam Chủ thúc dục a Nói. Chu kê phú từ bắt cơm ngừng đầu, rất muốn hỏi nói gì, có gì nhưng nói, lao cha nói chuyện, hắn nghe là được. Chính là nhìn đến đại ca âm trầm trầm ánh mắt, hắn không tự giác liền đánh cái cơ linh. Đúng vậy, ta phải tỏ thái độ. Ta, ta về sau khẳng định hảo hảo học, hảo hảo làm, cấp cha làm vẻ vang. Chu rượu xâm vừa định khen vài câu. Chu kế quốc lại ra tiếng. Cụ thể điểm. Khẩu hiệu ai đều sẽ đều, mục tiêu không cụ thể. Sau này như thế nào cần nhắc hắn nói cùng làm có hay không xuất nhập A Chu diệu sâm ngầm miệng, quyết định này hai anh em xử hắn vẫn là không chỗ lẫn. Tựa như lao đại nói, quá trình không quan trọng, chỉ cần kết quả là hắn muốn liên hảo. Này, sao cụ thể? Chu kế giàu có chút sờ không được đầu bóc, chạy nhanh quay đầu hướng mẹ ruột xin giúp đỡ. Lý Như Thúy đỉnh một chương bị phơi chóc ra có vẻ loang lổ mặt, đầu tiên là nhìn thoáng qua lão nhân biểu tình, sau đó cho con thứ hai một cái thương mà không giúp gì được biểu tình, tiếp theo túi đầu không lên tiếng. Cái này thu hoạch vụ thu không chỉ có đối bọn nhỏ ý nghĩa trọng đại, đối Lý Như Thúy tới nói, cũng là suốt đời khó quên, ít nhất thông qua này hơn phân nửa tháng nàng học xong bo bo giữ mình. Nói nói ngươi về sau học tập muốn khảo nhiều ít phân, về nhà làm việc đều làm điểm gì A Điều gì thời điểm đi làm a Chu kế quốc hảo tính tình cho hắn nhắc nhở. Cái này chu kế phú rất muốn nói này ngoạn ý còn sao nói cụ thể. Khảo nhiều ít phân cũng không phải hắn có thể quyết định. Đó là lao sư sự hảo sao. Làm việc hắn cha nói tính. Người trực tiếp hỏi hắn đi bái. Chính là này đó hắn cũng chỉ dám ở trong lòng ngắm lại. Căn bản không dám ở đại ca trước mặt nói. Hắn hiện tại đã thực minh bạch đại ca ở cái này trong nhà địa vị. Đó là chỉ ở sau hắn cha tồn tại. Chính là hắn nương cũng đến sang bên trạng. Đừng này a kia à, thống khoái điểm chạy nhanh nói, không thấy tam bảo bọn họ mấy cái còn chờ đâu sao. Chu kê quốc liền xem không được hắn này đàn bà chít chít bộ dáng. Chu kê dân mấy cái mắt to chừng mắt nhỏ, các ngươi chi dàn có mâu thuẫn, cùng chúng ta có quan hệ gì, có thể hay không không liên lụy vô tội. Lại nói chúng ta không nóng nảy a các ngươi chẩm rãi nói không có quan hệ. Cái kia, ta về sau hảo hảo học tập tranh thủ khảo 100 phân. Nói đã có thể đến làm được, cha còn tại đây ngồi đâu, nếu là về sau làm không được tiểu tâm ta cha đánh gãy ngươi chân chó. chu kê quốc những mày, chu kê phú kia tao lạn học tập thành tích hắn còn không biết sao, hắn những cái đó chiêu số cũng liền lừa gạt lừa gạt gì cũng không hiểu lý như thúy hảo xử đi. Chu rượu sâm mắt lấy nhìn đại nhi tử liếc mắt một cái, rất muốn nhắc nhở hắn một chút, nói chuyện vẫn là chú ý điểm này hảo, ngươi mang hắn đó là chân chó không phải đem ta một nhà đều mắng đi vào sao. Ta nói chính là về sau khẳng định hội khảo 100 phân, nhưng là học tập đến tuần tự tiệm tiến, ta trước khảo đủ 60 phân, về sau ở chậm dãi tiến bộ, chậm rãi tiến bộ. Chu kê phu thực thức thời lập tức sửa miệng. Nhìn đến đại ca rốt cuộc gật đầu, hắn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Cho rằng quá quan, kết quả chu kế quốc theo sát hỏi, học tập mục tiêu nói xong, kia làm việc đâu, tính toán về nhà đều làm gì à? Đều gì thời điểm làm Cái này Chu kê quốc một ánh mắt đảo qua đi Chu kế Phú nói chuyện lập tức trôi chạy không ít Nhà ta trong đất không phải còn có Vài mẫu đất dưa không khởi sao Ta liền giúp ta cha làm cái kia Ta cha này một thời gian vội vàng Thu hoạch vụ thu Ra đại lực cung cấp hảo hảo nghỉ ngơi một chút Chu kê Phú nói Dùng tay xoa xoa mồ hôi đầy đầu Lại cụ thời điểm Ngươi gì thời điểm xuống ruộng khởi khoai lang Ta mỗi ngày tan học sau liền đi. Chu kê phú không biết đại ca là ý gì, vì thế thật cẩn thận thử thăm dò hỏi. Nhà ta loại mười mấy mâu đất dưa đâu, ngươi liền mỗi ngày đi kia trong chốc lát, là muốn cho khoai lang đều lạng đến trong đất sao. Chu kế quốc nhíu mày quát lớn. Kia, kia không phải còn có bọn họ mấy cái sao, chúng ta làm một trận khoai lang khẳng định không thể lạng. Chu kê phú càng nói càng nhỏ giọng Bên cạnh mấy cái tiểu nhân... Cũng đều vẻ mặt vẻ mặt phẫn nộ nhìn hắn, cái này nhị ca quá không địa đạo, sao còn đem bọn họ đều kéo xuống nước. Hiện tại nói ngươi đâu, còn không có đến phiên bọn họ, ngươi liền nói chính ngươi như thế nào làm là được. Buổi tối thời gian không đủ, kia buổi sáng ta sớm một chút rời giường, đi trước trong đất làm một lát sống. Hắn này nơi nào là tại hạ bảo đảm A, đây là hỏi hắn đại ca làm như vậy được chưa. Lần này chu kê quốc rốt cuộc vừa lòng. ân. Sắc thật có tiến bộ, kia hai đốn tâu không phải ai, giống cái nam nhân, về sau liền chiếu ngươi nói đi làm có nghe hay không, nếu là dám ở gian dối thủ đoạn, không cần ta cha ra tay, ta liền thu thập ngươi. Chu kế quốc nói, đúng rồi, chúng ta tam huynh để nói tốt luôn buổi sáng ngốc nước, ngươi đừng quên việc này, cũng đến hơn nữa. Chu kế phú vẻ mặt thái sắc. Hảo, nhị bảo nói xong, nên tam bảo. Chu kế quốc rốt cuộc đem ánh mắt từ trên người hắn rời đi. Bình di một chút, dừng ở chu kế dân trên người. Đại ca, học tập ta không được, ngươi cũng đừng làm khó dễ ta. Đến nỗi làm việc, ta đã nghỉ kỹ rồi, nhà ta hậu viện với linh do, ta một người nhận thầu. Tới nước, bón phân, làm cỏ đều là của một mình ta, các ngươi chỉ lo ăn có sẵn là được. Còn có lưu nước thủy, ta khẳng định cũng không thể quên. chu kế dân ở đại ca truy vấn nhị ca thời điểm liền biết tiếp theo cái khẳng định là hắn cho nên vừa mới cũng đã nghỉ kỳ rồi chính mình có thể làm gì, lúc này rất là dứt khoát, trực tiếp liền nói ra tới. Chu kê quốc đến là không khó xử hắn, đối hắn nói thực vừa lòng, nếu là này đó đều làm lao tam làm, đại tỷ ở nhà cũng có thể nhẹ nhàng không ít. Hắn gật gật đầu, chu kế dân liền tính là thông qua, hắn lại nhìn về phía chu kế cường. Ta bảo đảm về sau khảo thí nhiều lần lớp tiền 10 sống sao. Ta đi theo đại tỷ lên núi giúp đỡ nàng nhặt sai đi. Chu kế cường bàn tính nhỏ đánh ken ken dung đậu, đại tỷ tính tình mềm, chính mình cùng nàng cùng nhau làm việc, trên cơ bản liền không cần chính mình làm gì, đại tỷ một người là có thể toàn bao. Chu tư ninh mịt mờ nhìn chu kế quốc liếc mắt một cái, nàng nhưng không nghĩ cùng chu kế cường cái này tiểu thai họa cùng nhau lên núi, chính mình còn phải trả con bò cặp đâu, nào có không hống hải tử A. Không cần phải, đại tỷ một người làm là có thể làm lại đây. Hơn nữa một cái ngươi vẫn là làm đồng dạng sống, kia không phải lãng phí sức lao động sao. Ta đây làm gì? Chu kê quốc suy nghĩ một chút, nói, nếu không như vậy, về sau ngươi sớm muộn gì giúp đỡ đại tỉ huy heo đi. Chu Diệu xâm nghe lão đại muốn cho láo tứ đi huy heo, liền tưởng mở miệng phản đối, huy heo kia đều là lao nương nhóm sống, nam nhân nhiều lắm giúp đỡ quét tức quét tức chuồng heo, lao tứ nếu là thật sự ở nhà huy heo, kia không phải đến làm người chê cười sao. Nếu là ngươi làm cái này nói, chờ năm sau nhà ta là có thể nhiều trảo một đầu tiểu trư, tới rồi cuối năm cũng có thể nhiều bán điểm tiền, chúng ta mấy cái cũng lớn, về sau cưới vợ xây nhà nào không cần tiền, còn có thể đều trông cậy vào ta chàng một người A, các ngươi nên xuất lực thời điểm cũng đến xuất lực. Chu kế quốc một câu đem mọi người phản đối đều đổ trở về. Đại ca, vậy ngươi nói ta có thể làm gì? Chu kế thắng lấy lòng hỏi. Chu kế quốc nhìn nhìn hắn. Thật sự là có điểm tiểu, hiện tại liền bắt đầu tàn phá có chút không hạ thủ được, ngươi liền giúp ngươi tỷ tẩy rửa chén quét quét ra đi. Đừng tưởng rằng ngày đó đều hẳn là nữ nhân làm, chúng ta cũng phải học điểm, tương lai cấp cha mẹ dưỡng lao trông cậy vào ai đều không được, còn phải chúng ta này đó làm nhì tử chính mình tới. Xong, một câu lại làm chu rượu xâm phản đối nói nghẹn trở về. Chương 93 2 ta đổi. Cuối cùng, chu kế quốc liền lý như thúy cũng không vông tha cho nàng phân phối một cái giặt quần áo việc. Nàng đương nhiên không muốn, ngày thường đi theo lão nhân xuống đất cũng đã đủ mệt mỏi, nếu là mỗi ngày về nhà còn muốn giặt quần áo, kia nàng còn sinh khuê nữ ra tới làm gì. Bất quá nàng phản đối lại làm chu kế quốc một câu cấp chắn trở về. Ta đại tỷ cũng không nhỏ, mắt nhìn là có thể gà chồng, ngươi hiện tại còn làm nàng tẩy cha ta quần cộng, đi ra ngoài làm người thấy được không chê cười sao. Chính là không chê cười ngươi sau lưng cũng chê cười cha ta à. Chu đại nha lớn như vậy, chính là hòa thân cha chi rằng cũng nên có điểm kiêng rẻ, đây là bình thường. Lý Như Thúy đến không sao mà, Chu Diệu xâm náo loạn cái đỏ thấp mặt, lập tức liền đánh nhịp, về sau bọn họ hai vợ chồng ra quần áo đều làm Lý Như Thúy tẩy, dư lại mấy minh đệ áo ngoài còn giao cho Chu Tư Ninh tẩy, quần lót gì đều chính mình tẩy chính mình. Chú Tư Ninh đối quyết định này tuyệt đối là cử hai tay hai chân tán đồng, vì chuyện này, nàng đã sầu vài tháng, hiện tại nhưng hảo, rốt cuộc không cần lại chịu tra tấn Trong nhà này đó sống đều làm chúng ta cấp phân, kia đại nha ở nhà làm gì? Sẽ không ta một đám đều vội đến muốn chết, nàng ở nhà hưởng thanh phúc đi. Lý Như Thúy trong lòng không thoải mái. Lớn như vậy số tuổi, lão nhân sai khiến nàng làm việc nàng liền không nói gì không nghĩ tới đại nhi tử cư nhiên cũng bắt đầu sai khiến nàng lên. Đại nhà cũng không thể nhàn rỗi, trong nhà sống thiếu, kia về sau liền nhiều chạy chạy sau núi, nhiều cắt điểm cái kia cái gì thảo trở về, trong nhà lớn như vậy địa phương, nhiều phơi điểm cũng có thể nhiều đổi điểm tiền, về sau các ngươi lễ hỏi của hồi môn gì, cha cũng có thể cho các ngươi chuẩn bị phong phú điểm. Cái này chu diệu xâm đã sớm tính toán hảo, nếu biết thứ này có thể bán tiền, lại còn có không chậm trễ trong đất sống, này tiền khẳng định là muôn kiếm, chuyện này còn chỉ có thể là đại nha đi làm, chúng ta nếu là đem trong đất sống ném, đều đi trên núi cắt dược thảo, không cần răm ba bữa công phu, người trong thôn khẳng định đều biết sao hồi sự, khi đó mọi người đều lên núi đi cắt, trên núi nào có như vậy nhiều dược thảo a, lại nói chính là có như vậy nhiều dược thảo, kia giá cả cũng khẳng định bán không đi lên, cho nên chúng ta hay lặn là lên làm gì làm gì Đại nha còn giống phía trước như vậy, lên núi liền cắt một sọt trở về, nếu là có người hỏi ngươi, ngươi liền nói ngươi nương thân mình không dễ chịu, yêu cầu cái này phao thủy. Hắn đến là tưởng thông thấu, hơn nữa đem lý do đều cho nàng biên hảo. Chú kế quốc như mày, có chút không hài lòng, hắn vừa định biện pháp đem đại tỷ trên vai gánh nặng dỡ xuống tới điểm, kết quả hắn cha quay đầu lại cấp đại tỷ trồng lên tân tiểu vắng kẹp, kỳ thật tại đây sự cho hấp thụ ánh sáng lúc sau. Bọn họ đối tình huống như vậy đều có điều đoán trước, chỉ là thật sự đến lúc này, trong lòng vẫn là không thoải mái. Ân, hành, ta nhất định nhiều cắt thảo nhiều cấp trong nhà kiếm tiền. Chu tư ninh đến là đáp ứng thống khoái, bởi vì nàng đã sớm nghỉ kỹ rồi đối sách. Thu hoạch vụ thu qua đi, chu ra người mỗi người vào vị trí của mình, ở chu rượu xâm cùng chu kế quốc song trọng giám sát hạ, đáp ứng làm gì liền thật sự đi làm gì. Lý Như Thúy mỗi ngày vẫn là đi theo chu rượu sâm xuống đất, giữa trưa cơm nước xong về sau lại không thể lập tức nghỉ trưa, nàng còn phải trước đem chu rượu sâm thay thế dơ quần áo giặt sạch mới được. Tuy rằng nàng làm không tình nguyện, hùng hùng hổ hổ, nhưng là cuối cùng vẫn là làm. Chu ra mấy huynh đệ cũng theo chân bọn họ hứa hẹn giống nhau. Chu kế phú mỗi ngày buổi sáng đều bị chu kế quốc cấp đánh thức, sau đó xuống ruộng đào đất dưa. Buổi sáng sách trở về hai sọt khoai lang hắn mới có cơm sáng ăn, lúc sau đi học, buổi chiều tan học cũng không thể tùy tiện nơi nơi đi chơi, vẫn là xuống ruộng đào đất dưa, buổi chiều không đào đủ bốn sọt, chờ chú kế quốc về nhà hắn phải bị đánh. chu kê dân chiếu cố vườn rau thực để bụng, tưới nước bón phân đều không cần người thúc dục sau lại chu gia nhân tài biết, hắn như vậy để bụng là bởi vì thèm ăn, vườn rau sở hữu rau dưa liền không có không tao quá hắn độc thủ. Chu kế cường cũng thành uy heo tay thiện nghệ, sau lại chu rượu xâm dứt khoát đem quét tức chuồng heo sống cũng ném cho hắn. Nhỏ nhất chu kế thắng thực thông minh, cùng chu tư ninh học hai ngày soát chén, sau đó là có thể độc lập thượng cương Cái này chu tư ninh nhưng xem như từ nặng nghề việc nhà chung hoàn toàn giải thoát ra tới. Hiện tại nàng chỉ cần ấn điểm về nhà, làm làm cơm liền xong việc, mặt khác đều có người đại lao. Nay tâm tình thoải mái. Trên tay tiểu cái quốc múa may vậy càng thêm hăng say. Thu hoạch vụ thu sau, nàng đã đem ban ngày lên núi trọng tâm từ cắt bạc hà cùng ngải hao chuyển rời đến đảo Hoàng Kỳ cùng thông khí trở dương liệu. Mỗi ngày lên núi trước bảo hai sọ Hoàng Kỳ bối về nhà, sau đó cuối cùng một chuyến ở cắt điểm ngải hao trở về báo cáo kết quả công tác. Chu diệu xâm đến là mỗi ngày về nhà đều sẽ hỏi một câu hôm nay cắt nhiều ít, cũng sẽ lật xem một chút phơi nắng tình huống. Lý Như Thúy cũng chỉ biết chọn thứ nói nàng cắt đến quá ít, nói nàng lười biếng làm việc không cân tâm. Bắt đầu mấy ngày Chu Tư Ninh đều nhịn rốt cuộc chính mình trong lén lút xác thật làm tư sống. Chính là này cả ngày không dứt, Chu Diệu Sâm ở bên cạnh nghe cũng mặc kệ, phòng trừng cũng là tổn gõ nàng ý tứ. Không nửa tháng Chu Tư Ninh liền không làm. Nương, ngươi nếu là ghét bỏ ta cắt thiếu, kia hai ta thay đổi, ngươi đi trên núi cắt dược thảo, ta cùng cha ta xuống ruộng làm việc. Ngươi xem này thế nào? Không phải chu tư ninh khinh thường Lý Như Thúy, liền nàng kêu lời dạng, chai dầu tử đổ đều không mang theo đỡ một phên tay, làm nàng lên núi càng là bạch xả. Đây chính là ngươi nói, ngươi cho rằng về điểm này dược thảo chỉ có ngươi sẽ cắt sao mà, ta đi theo ta đi. Lý Như Thúy nói chuyện thời điểm, đôi mắt trước sau ngắm chu rượu xong đâu, cũng là muốn nhìn một chút lão nhân ý kiến. Nàng đã sớm nhìn không thuận mắt đại nha sống nhẹ nhàng như vậy. Nếu là thật có thể thay đổi cũng hảo, còn không phải là lên núi cắt điểm thảo sao? Sao không thể so trên mặt đất làm việc cường a? Mấy ngày này nàng cũng không thiếu cùng lão nhân thổi gối đầu phong, đến nỗi được không xử, xem Chu Diệu xâm hiện tại biểu tình sẽ biết. Hành, nếu đại nha tưởng cùng ngươi nương thay đổi, vậy đổi hai ngày thử xem xem. Hắn vẫn là đáp ứng rồi, bất quá lời nói chưa nói chết, bởi vì hắn trong lòng cũng không yên ổn. Ai, nay liền đúng rồi. Ta là nàng nương, nàng từ nhỏ chính là ta giáo, đại nha đều có thể làm được ta sao liền làm không được đâu, ngươi liền nhìn hảo đi. Lý Như Thúy hương phấn, đối chính mình tương lai sinh hoạt tràn ngập hướng tới. Được rồi, ngươi đừng ở chỗ này nhìn, chạy nhanh nấu cơm đi. Lý Như Thúy đạt tới mục đích, quay đầu lại liền phải đuổi đi người. Chú Tư Ninh cũng không cùng nàng so đo, hôm nay nàng liền ở làm một bữa cơm, chờ minh cái liền phải xem Lý Như Thúy bản lĩnh. Chu kế quốc trở về biết tin tức này thời điểm, quả thực đều hết chỗ nói rồi, ngươi sao có thể nói nói như vậy, ngươi có biết hay không xuống đất làm việc nhiều mệt. Đương Khuê nữ cũng liền mấy năm nay có thể khoan khoái điểm, chờ gả cho người đương nhân ra con dâu sau, vậy đến cùng cái nam nhân giống nhau sai sự, tưởng không xuống đất đều không được, đại tỷ như thế nào còn có phúc sẽ không hưởng đâu, nhưng sầu chết hán. Ta này không phải phiền nàng mỗi ngày ở ta bên thai lại nhảy sao, ngươi cũng không biết Mỗi ngày trọn thứ, nàng ý gì ta còn có thể nhìn không ra tôi a, nếu nàng muốn làm, vậy nhường cho nàng khô khô, ta tin tưởng quá không được mấy ngày, ta cha còn phải cầu ta đem này sống tiếp nhận đi. Chu Tư Ninh hắc hắc tặc cười vài tiếng. Chương 94 ta không đói bụng. Sáng sớm hôm sau, Chu Tư Ninh dậy sớm đi đem trứng gà cấp nhặt, sau đó lại về phòng chui và ổ chăn ngủ nướng. Nam ở trên giường nàng còn cảm thán đâu? Có bao nhiêu lâu không như vậy vãn rời giường, chỉ sợ đến có 4-5 tháng đi, từ xuyên qua tới nơi này sau, nàng mỗi ngày kia thật đúng là khởi so gà còn sớm, một ngày đều vội chân đánh cái hót, hiện tại hảo, nàng cũng có thể ngủ cái lười rác. Đại nha, đại nha, sao còn không có rời giường đâu, chạy nhanh lên nấu cơm. Chu rượu sâm buổi sáng lên thời điểm liền phát hiện trong nhà y mắng cùng ngày thường có điểm không giống nhau, hắn trong ngoài chuyển động một vòng, lúc này mới phát hiện. Nguyên lai là đại nhà không lên, phòng bếp hỏa cũng không điểm, cơm cũng không có làm, nhưng không quản cu e sao. Cha, ngươi đã quên, từ hôm nay trở đi ta nương liền ở nhà làm việc, ta phải đi theo ngươi trong đất, ta nương không lên nấu cơm sao. Chu Tư Ninh nằm ở trên giường không nghĩ động Bên ngoài Chu Diệu Xâm cũng nghĩ tới, cũng không phải là, hôm nay chính mình bà nương muốn lưu tại trong nhà làm việc, buổi sáng cơm là nên nàng làm, không có biện pháp. Hắn quay đầu vào chính mình phòng, đem trên giường còn ở hồ đầu heo Lý Như Thúy cấp đẩy tỉnh. Đứng ngủ, chạy nhanh lên nấu cơm, bọn nhỏ đều chờ ăn cơm, hảo đi đi học đâu. Ngươi làm đại nha làm đi, ta ở ngủ một lát. Lý Như Thúy đều thói quen, mỗi ngày đều là chờ đại nha đem cơm làm tốt, bưng lên bàn ăn, nàng lúc này mới rời giường, cho nên hiện tại còn sớm. Ngủ cái giắm, chạy nhanh cho ta lên. Chú rượu xâm một phen đem trên người nàng chăn mỏng cấp sốc, nếu là không nghĩ dậy sớm nấu cơm, vậy ngươi dứt khoát còn cùng ta xuống ruộng làm việc được. Lý như Thúy mơ mơ màng màng ngồi dậy, tuy rằng rất muốn tiếp theo ngủ, nhưng là lại tưởng ở nhà đợi, chỉ có thể miễn cưỡng chính mình lên nấu cơm đi. Chú Tư Ninh rời giường rửa mặt xong đi nhà chính ăn cơm thời điểm, mới vừa vào nhà đã bị mấy cái đệ đệ đoán trách một hồi. Đại tỷ ngươi sao không làm cơm sáng đâu? Làm ta nương làm này cơm còn có cái ăn. Chu kế dân liền ái nói đại lời nói thật. Không thể ăn, cùng cơm heo dường như. Giống nhau thời điểm chu kế cường đều không muốn phát biểu ý kiến, lúc này hắn nhịn không được. Dùng chiếc đua quay trong chén một đồng đống, nhưng không phải cùng hắn buổi sáng cấp cơm heo tào đảo kia thùng cơm heo có này hiệu quả như nhau chi rượu. Cái này là ta nương mãnh liệt yêu cầu, ta cũng không có biện pháp. Chu tư ninh nhìn nhìn ngồi chu rượu sâm. Nhún bay, dựa gần chu kế quốc ngồi xuống. Sao địa, đều là lương thực, giống nhau đều dùng cái nổi, các ngươi có gì nhưng chọn. Lý như thúy tâm tình có chút không mi rượu, mấy đứa con trai đều không cho nàng mặt mũi cái này làm cho nàng thật mất mặt. Được rồi, đều cấm miệng, không muốn ăn cũng đừng ăn. Chu rượu xâm hắc mặt quát lớn một câu. Chu gia chúng huynh đệ lúc này mới ngừng nghỉ xuống dưới, một đám bưng chén, lang là đã không có ngày thưởng hổ thật kinh nhi. Trong tay chén do do dự dự, không dám đưa đến bên miệng. Chu rượu xâm đến là có gan nếm thử, kết quả mới vừa uống đi vào một ngụm, liền phốc một chút đều phun ra. Khu khu, ngươi nơi này thả gì? Đây là gì mùi vị? Chu rượu sâm quay đầu trừng mắt Lý Như Thúy hỏi. Phóng, phóng thủy cùng lương thực A, khắc cũng chưa phóng. Lý Như Thúy có chút ốc. Kia sao có sợi mùi lạ. Chu rượu xâm cũng hình dung không ra đó là gì hương vị? Tóm lại làm người trung thân khó quên. Không thể đi, ta trước kia nấu cơm cũng là làm như vậy a Lý Như tuy có chút không tin, tuy rằng nàng đã thật nhiều năm không nấu cơm, nhưng là hương vị cũng không có khả năng kém như vậy nhiều đi. Nàng bưng lên bát cơm, nếm thử uống một ngụm, nếu không phải sớm có chuẩn bị tâm lý, nếu không phải bị nhiều như vậy đôi mắt nhìn chăm chú vào, nàng nhất định sẽ giống chu rượu xâm giống nhau phun ra tới. Nàng nghẹn một hơi, đem trong miệng cháo nuốt đi xuống, Nỗ lực khắc chế buồn nồn xúc động, còn, còn hành, hương vị cũng không kém gì. Nàng lời nói còn chưa nói xong, chu kê quốc trực tiếp đem chính mình chén đẩy đến con mẹ nó trước mặt. Nương, ta hôm nay buổi sáng không đói bụng, nếu không này chén cháo ngươi liền giúp ta ăn đi. Những người khác xem hắn như vậy, cũng đều học theo, chỉ chốc lát sau, lý như thúy trước mặt cũng đã thả sau cái chén. Khu khu, ta cũng không đói bụng, vậy ngươi liền ăn nhiều một chút. Chu rượu xâm có chút không được tự nhiên đem chính mình chén cũng trồng chất đến tức phụ trước mặt, sau đó chạy nhanh đứng lên, đối với bọn nhỏ hô được rồi, không đói bụng cũng đừng tại đây nhìn, nên làm gì liền làm gì đi. Sau đó nhà chính người nhanh chóng rời đi, trong nháy mắt liền dư lại lý như thúy một người, còn có nàng trước mặt kia tắm chén. Buổi sáng hôm nay, Chu Tư Ninh thật sự liền khiêng cái quốc đi theo Chu rượu xâm cùng nhau xuống đất đi. Chỉ là này dọc theo đường đi. Không ít người cùng chu rượu xâm hỏi thăm, cho rằng nhà hắn ra gì sự, lúc này mới làm lớn như vậy quê nữ đi theo xuống đất đâu. chu rượu xâm đi đến trong đất thời điểm, trên mặt liền có chút khó coi, kỳ thật hắn từ buổi sáng rời giường thời điểm liền có chút hối hận, như thế nào liền quỷ mê tâm hồn, đáp ứng làm này hai mẹ con thay đổi đâu, hiện tại lãnh đại nha tới trong đất, không biết trong thôn bao nhiêu người đến chú ý hắn đâu. Chu tư ninh cũng không phiền hắn. Vào trong đất liền tự động tự giác bắt đầu làm việc. Trong đất liền dư lại khoai lang, khoai tây cùng một ít thu đồ ăn, bọn họ hiện tại nhiệm vụ chính là khởi khoai lang. Trong đất còn có có chút khô héo khoai lang cây non, cái này là yêu cầu xử sức lực hướng lên trên túm, thuật tiện còn có thể đem căn thượng mang theo khoai lang túm đi lên không ít, sau đó ở dùng cái quốc, cái cào hoặc là sẻng đi đào đất, tìm xem bên trong có hay không để xót. Chú Tư Ninh thử túm khoai lang ương. Chính là kia cây non liền cùng cùng nàng đối nghịch giống nhau, nàng sao sử lực nàng đều không xuống dưới. Chu rượu xâm xem đại nha ở kia căn một viên cây non háo vài phút, hai tử cũng không phải không làm việc, khuôn mặt nhỏ bởi vì sử lực đều nghẹn đỏ bừng, chính là chính là tốn không xuống dưới. Hắn thở dài, nói, được rồi, ngươi sức lực tiểu, cây non ta tới tốn, ngươi liền cho ta xem, trong đất có hay không rơi xuống khoai lang là được. Ai? Chu Tư Ninh rốt cuộc bung lỏng ra kia viên cây non, giòn xinh đáp ứng rồi một tiếng. Sự thật chứng minh, Chu Tư Ninh liền không phải cái chồng trọt liêu. Sáng sớm thượng thời điểm, Chu Diệu xâm rút xong rồi hai luống mấy chục mẹ lớn lên khoai lang, Chu Tư Ninh liền ở phía sau nhặt của hời, kết quả còn bị rơi xuống thật lớn một đoạn. Vấn đề là trung gian Chu Diệu xâm còn bối đảo ra khoai lang hướng trong nhà tặng rất nhiều lần đâu. Nói cách khác, Chu Tư Ninh nghiêm trọng kéo chậm thu hoạch tốc độ. Giữa trưa Chu Tư Ninh có nàng nhặt của hời nhặt về tới hơn phân nửa sọt khoai lang, đi theo Chu Diệu sâm mặt sau về nhà. Tới rồi ra sau, trong nhà một người đều không có, trong phòng bếp càng là một cái hỏa tinh tử đều không có. Cha, ta cho ngươi chuẩn bị thủy ngươi trước tẩy tẩy, phòng chừng ta nương một lát liền có thể trở về. Chu Tư Ninh không nghĩ tìm suối quẩy, chạy nhanh đi nhà kho đem sọt bông, sau đó đi phòng bếp đánh thủy cấp Chu Diệu sâm rửa mặt. Nàng theo sau cũng đơn giản rửa rửa, sau đó liền về phòng nằm đi. Lý Như Thúy cũng là theo chân bọn họ trước sau chân về đến nhà, bất quá trở về thời điểm đầy mặt tươi cười, cũng không biết là với ai ở bên ngoài lao cao hứng. Ngươi làm gì đi, đều gì lúc không biết nấu cơm. Chu rượu sâm nhìn đến nàng kia tươi cười liền tới khí, mụ già này trong lòng là thật không điểm xô à, đều gì lúc, còn đi ra ngoài cùng người tán gấu, không biết bọn họ buổi sáng liền không ăn sao. Ai nha, ngươi nhìn nhìn ta, ở trên núi liên can sống liền gì đều đã quên, ngươi tử tử a ta lập tức liền nấu cơm, thức mau Chương 95 nhiều luyện luyện thì tốt rồi. Chờ một chút, ngươi đem sọt vông, ta giúp ngươi đem chúng nó mở ra tới trước phơi một phơi. Chu rượu xâm mấy ngày hôm trước liền ở trong sân đáp thượng mấy cái cái giá, chính là chuẩn bị phơi nắng dược thảo dùng. Tuy rằng nóc nhà thượng cũng đúng, nhưng là rốt cuộc đến bò cao, còn không phải thực phương tiện. Lại nói hắn còn muốn cho người trong nhà nhiều các điểm, thật nhiều kiếm ít tiền đâu, chỉ là một cái nóc nhà căn bản là không thể thỏa mãn hắn trong lòng nhu cầu. Không cần, ngươi cũng mệt mỏi một ngày, vẫn là nghỉ ngơi một chút đi, cái này trong chốc lát ta chính mình tới là được. Lý như thúy trên mặt có chút không được tự nhiên. Không có việc gì, dù sao ngươi cơm cũng không có làm hảo, ta chờ cũng là chờ, thuận tay liền làm. Chu rượu xâm hồ nghi nhìn nàng. Này đàn bà trước nay đều không phải như vậy ái làm việc người. kia kia hành đi. Lý Như Thúy ở hắn ánh mắt uy hiếp chung, chỉ có thể ngoan ngoan đem sọt dỡ xuống tới, phóng tới trước mặt hắn. Ta hôm nay ngày đầu tiên lên núi, có chút không thuần thủ, chờ thêm mấy ngày ta là có thể cắt nhiều. Chu rượu xâm hướng trên mặt đất sọt một ngắm, lập tức trong lòng hỏa khí liền cọ cọ hướng lên trên thoán. Người đi ra ngoài một buổi sáng, liền cắt trở về như vậy một đống cỏ dại. Hắn ngựa khí là không thể tin tưởng. Ta không phải nói sao, ta đây là ngày đầu tiên lên núi, còn không có thượng thủ, chờ ta quen thuộc hai ngày thì tốt rồi. Lý Như Thúy không tự giác sau này lui lui. Chính là không quen thuộc, cũng không thể đem cỏ dại đương dược Thảo A, ngươi trường không trường đầu góc, nhìn không ra đây là cỏ dại. Chu rượu xâm chỉ vào một gốc cây lớn lên có người nửa người cao hôi hôi đồ ăn hỏi. Thảo dược trường gì dạng hắn khả năng không quen biết. Nhưng là cái này khi còn nhỏ còn ăn qua dao dại, tổng không thể tính sai đi. Này, chúng nó đều lớn lên ở cùng nhau, ta ngại phiền thoái, liền lập tức đều cắt đã trở lại, dù sao cũng không lăng phí. Về nhà ở làm đại nhà phân nhặt một chút bái, vô dụng phơi khô còn có thể đường tuổi lửa thiêu. Lý như Thuy nói nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Chu rượu xâm rắc rắc miệng, cư nhiên cảm giác không lời gì để nói. Cuối cùng hắn vô lực xua xua tay. Làm nàng chạy nhanh nào mát mẹ nào đợi đi, nàng nếu là lại ở chính mình trước mặt chuyển động hai vòng, chính mình thế nào cũng phải tức chết không thể. Lý Như Thúy xem rốt cuộc quá quan, cao hứng liền hướng phòng bếp đi, trong miệng còn nói, Cha Hán, ngươi tại đây nghỉ ngơi trong chốc lát à, ta, ta đi phòng bếp nấu cơm, mau đâu, một lát liền có thể ăn cơm. Chờ vào phòng bếp sau, nhìn đến bên trong da nhi tấm ảnh, nàng lập tức như mày, hướng tới bên ngoài hồ, nha đầu chết thiệt kia Ngươi lại chạy đến nào lười nhắc đi, còn không chạy nhanh lại đây giúp ta nhóm lửa. Chú Tư Ninh ở trong phòng nghe xong đều thẳng trận trắng mắt, nghĩ thầm hôm qua ta nấu cơm thời điểm, nhưng không thấy ngươi qua đi giúp ta nhóm lửa, như thế nào, hiện tại ta không ở cái kia cương vị thượng, ngươi còn tưởng ta đi đường ngươi miễn phí sức lao động à, không có cửa đâu. Nàng coi như không nghe thấy, xoay người nhắm mắt tiếp theo ngủ. Lý Như Thúy ở phòng bếp đợi trong chốc lát, Phát hiện cư nhiên không ai lý nàng, kia nha đầu chết tiệt kia thật đúng là liền không lại đây. Ai hù, còn phiên thiên, ta kêu ngươi lại đây giúp ta nấu cơm, ngươi liền nhúc nhích đều không nhúc nhích đúng không, này thật đúng là cánh nạnh, kinh chờ lao nương hầu hạ ngươi ăn uống đâu, ngươi cũng không sợ giảm thọ. Nàng bang một chút đem trong tay rẻ lao hướng trên bể bếp một ném, hùng hổ liền giết ra tới, chuẩn bị đi đem đại nha bắt được tới giúp nàng nấu cơm, tăng lương tâm đồ vật, cũng không sợ trời đánh ngũ lôi hoanh. Mở cửa, ngươi cho ta mở cửa. Nàng đi đẩy đại nha môn, kết quả môn là từ bên trong khóa lại, nàng đẩy không khai liền bắt đầu bạch bạch gõ cửa. Chú Tư Ninh nằm ở trên giường nhìn trần nhà, nghe bên ngoài lý như thúy tiếng mắng, cảm thấy như vậy nhật tử thật sự có thể đem người bức điên, nếu không phải nghỉ cuối năm là có thể rời đi nơi này, nàng hiện tại liền hận không thể lấy đem dao phay cùng bên ngoài nữ nhân liều mạng. Cha, ngươi xem ta nương à, đều không cho ta nghỉ ngơi. Ta buổi sáng mệt mỏi sáng sớm thượng, nàng còn làm ta nấu cơm, rốt cuộc ta là cùng ngươi xuống đất ta vẫn là lưu tại trong nhà nấu cơm A. Nàng xả cổ hướng ra phía ngoài tê ơ. Chu diệu xâm nguyên bản không nghĩ quảng, mỗi lần cùng kia bà nương nói chuyện, hắn đều đến bị khí cái tốt xấu, hơn nữa cũng biết kêu bà nương nấu cơm trình độ. Trong lòng còn nghĩ, nếu là đại nha có thể giúp đỡ nấu cơm, phòng trừng kêu cơm còn có thể hạ khẩu, kết quả bên kia liền lại nháo thượng. ngày này thiên, còn có để người ngừng nghỉ sinh hoạt. Lý Như Thúy, ngươi con mẹ nó muốn làm gì, có thể hay không làm, không thể làm liền cút cho ta, đừng ở chỗ này cho ta đứng hầm cầu không ị phân. Chu rượu xâm quát lớn làm Lý Như Thúy không tình nguyện ngừng trên tay bàn tay, nha đầu chết tiệt kia ngươi năng lực, có bản lĩnh ngươi cả đời đừng ra tới, ta làm cơm ngươi cũng đừng ăn. Nàng nhỏ giọng đối với môn đề, nói xong còn cách ván cửa hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái lúc này mới Ninh đạt hồi phòng bếp đi. Trong phòng Chu Tư Ninh đứa môi, nghĩ thầm bằng gì chính mình không ăn à, nàng này mỗi ngày vì Chu già bán mạng, nàng chính là ăn lại nhiều đều yên tâm thoải mái, ta là dùng lao động đổi đồ ăn, quang vinh đâu. Vì thế hôm nay giữa trưa, Chu Diệu xâm cùng Chu Tư Ninh liền nghe phòng bếp bên kia thỉnh thoảng chuyển ra lách cách lang cang thanh âm, khi thì còn có thể mơ hồ nghe được lý như Thúy Măng thanh. Này đó đều có thể nhịp, Chỉ là Lý Như Thúy này tay chân xác thật không nhanh nhẹn, từ vào ra môn, đến đồ ăn thượng bàn dùng thời gian ít nhất có một giờ, chu rượu sâm chờ nóng lòng khi táo, tự mình đi phòng bếp chuyển động vài vòng. Có thể là bụng xác thật đói bụng, cũng bất chấp ghét bỏ nàng làm đơn giản, cầm lấy một cái hô khoai lang liền cắn đi xuống. Ai ưu, ngươi này khoai lang sao hổ, sao còn có ngạnh tim đâu? Không ăn hai khẩu, hắn liền ăn ra khoai lang ngạnh tâm nhi. Phải không? Không thể đi, ta hổ khá giải thời gian A. Lý Như Thúy nhìn lén hắn liếp mắt một cái, sau đó chạy nhanh đi lấy mâm khoai lang, một đám bẻ ra xem, chậu khoai lang không sai biệt lắm đều làm nàng bẻ thành hai nửa, nàng lúc này mới tìm được rồi không có ngạnh tâm nhi. Cha hắn, cái này không ngạnh tâm nhi, ngươi ăn cái này, nhưng cái đó ngạnh ngươi làm đại nha ăn, nàng giang hảo. Lý Như Thúy lấy lòng đem trong tay khoai lang đưa qua, Bên cạnh Chu Tư Ninh thiếu chút nữa bị khí cười, nàng là thùng rác như thế nào, gì không tốt đều đẩy cho nàng. Nương, ngươi không phải hồ không ít thời gian sao, còn thiêu như vậy đại một đống củi lửa, sao khoai lang còn không có hồ thục đâu, này không nên a Sắc thật không nên, phòng trừng làm trong nhà nhỏ nhất Chu kế thắng hồ khoai lang, hắn cũng có thể hồ thục, này căn bản là không gì kỹ thuật hàm lượng, sao liền lý như Thúy có thể ra chuyện xấu đâu. Ngươi sao như vậy nói nhảm nhiều đâu, không ăn liền cút cho ta. Lý như thúy trừng mắt quát lớn nàng. Nàng đương nhiên không thể nói nàng hồ khoai lang thời điểm nắp nổi không cái hảo, trung gian cũng không biết sao làm cho, tao trong động hỏa còn dập tắt một hồi lâu, nàng bận rộn đi hậu viện hái rau đi, cũng không biết ta, chờ phát hiện thời điểm, trong nổi hơi nước sớm chạy không ảnh. Ta cũng chưa nói gì, nương ngươi sao phát lớn như vậy tính tình đâu. Chú Tư Ninh vẻ mặt ủy khuất bộ ráng. Một bộ bị thương tâm biểu tình đứng lên, kêu cha mẹ các ngươi từ từ ăn, ta về trước phòng nghỉ ngơi đi. Nàng mới không muốn ăn này nửa sống nửa chín khoai lang đâu, về phòng sau, nàng chốt cửa lại liền bắt đầu ngủ trưa, vừa mới trở về thời điểm, nàng liền trộm đạo ăn một cái bánh quay trèo, là đêm qua nàm chủ cho nàng, vừa lúc giải hôm nay lửa xém lông mày. Mơ mơ màng màng thời điểm, nàng còn nghĩ, hy vọng hôm nay nàm chủ trở về thời điểm còn có thể cho nàng mang điểm ăn. Lấy Lý Như Thúy này liệu tính, phòng chừng đến nhiều tôi luyện một thời gian này đồ ăn mới có thể bình thường, nàng nhưng không nghĩ đói bụng. chương 96 chịu không nổi. Chú Tư Ninh nguyên bản cho rằng nàng còn muốn cùng chu rượu xâm loại một đoạn thời gian mà, nàng đều tính toán hảo làm trưởng kỳ kháng chiến chuẩn bị. Cô ý thác nam chủ cho nàng mua điểm băng gạc trở về, nàng chuẩn bị chính mình làm mấy cái khẩu trang mang. Tuy rằng nói hiện tại đã là mùa thu, nhưng là bên ngoài Thái Dương vẫn là rất lợi hại. Nàng đi theo chu rượu sâm xuống ruộng mấy ngày, mặt cũng đã phơi đỏ bừng, phỏng trừng quá mấy ngày nàng liền hắt một cái độ. kia có người phải hỏi, người này thường cũng không phải không ra khỏi cửa, không cũng sớm muộn gì lên núi sao, khi đó sao phơi không hấp đâu. Cái này nhưng không giống nhau, đầu tiên nói trên núi nhiều ít có thảm thực vật ở, có thể chắn chắn ánh mặt trời, đâu giống trong đất giống nhau, chùi lủi một mảnh, muốn tìm cái cái bóng địa phương đều không có. Lại nói ở trên núi làm việc thời điểm, nàng đều là có ý thức có ánh mặt trời, thà rằng phơi phía sau lưng cũng không thể phơi mặt, chính là cùng chu diệu xâm xuống đất, nàng cũng từng nghĩ không thể đối mặt Thái Dương làm việc, kết quả bị chu diệu xâm nói, nói nàng xấu mặt, làm cho nàng không thể không trực diện ánh mặt trời. Cho nên nàng về nhà liền nắm lấy có thể phòng phơi phương pháp, cuối cùng quyết định cho chính mình làm khẩu trang, nhiều ít có thể chắn chắn mặt. Kết quả nam chủ mới vừa đem băng gạc cho nàng mua trở về, chu ra hiện nay loại này cách cục đã bị đánh vỡ. Trước hết chịu không nổi không phải người khác, chính là chu rượu sâm. Người cũng nghỉ tạm một vòng, không sai biệt lắm được rồi, danh cái liền cùng ta xuống đất, làm đại nha ở nhà nấu cơm. Hôm nay ở trên bàn cơm, chu rượu sâm đột nhiên tuyên bố việc này. a Lý Như Thúy không nghĩ tới, rất là kinh ngạc. Chú Tư Ninh nghĩ tới. Nhưng là không nghĩ tới chu gia người kiên trì như vậy đoạn thời gian. A cái gì à, ta nói, từ ngày mai bắt đầu, nhà ta còn giống nguyên lai giống nhau, đại nha ở nhà nấu cơm cắt dược thảo, ngươi cùng ta xuống đất. Chu rượu xâm nhìn nàng nói, chính là, ta ở nhà nấu cơm làm hảo hảo. Có phải hay không này, nha đầu chết tiệt kia xuống đất thời điểm không hảo hảo làm việc, cha hắn, ta cùng ngươi nói, liền không thể quán nàng này tật xấu lý như thúy tự mình cảm giác tốt đẹp. Cho nên không rõ như thế nào nàng mới vừa hưởng phúc mấy ngày, liền lại bị đổi về đi, duy nhất có thể nghĩ đến chính là đại nha đi theo hắn cha không hảo hảo làm việc, đem hắn cha chọc giận. Chu Tư Ninh ngầm mắt trợ trắng, này thật đúng là không có tự mình hiểu lấy, không thấy được mấy ngày này đại gia ăn cơm thời điểm biểu tình sao. Lý Như Thúy lúc trước mới vừa gả tiến Chu ra thời điểm nấu cơm liền không thể ăn, khi đó nàng bà bà không có biện pháp, chỉ có thể chính mình tiếp theo nấu cơm. Sau lại Lý Như Thúy đứa nhỏ này một đám sinh, vội đến không được, nàng bà bà cũng không tìm ra thời gian tới dạy dỗ nàng trù nghệ. Chờ nàng bà bà không có lúc sau, trong nhà không ai nấu cơm, Lý Như Thúy không thể không lại lần nữa mặc giáp trụ ra trận, làm vẫn là khó ăn, chính là không đến lựa chọn, chính là khó ăn chu rượu sâm cũng chỉ có thể ăn. Sau lại chu đại nha lớn đến có thể cầm lấy nồi sạn sau, trong nhà nấu cơm sống liền lại đều là nàng, cho tới bây giờ. Nghiêm túc tính lên Lý Như Thúy nấu cơm thời gian không dài, trung gian còn cách thời gian dài như vậy, hiện tại cái này trình độ cũng là có tình như nguyên. Chính là ai đều không phải chịu ngược cùng, ăn một vòng cơm heo sau, hiện tại vừa lên bàn ăn đều cảm thấy buồn ôn. Chu rượu xâm là cảm xúc xấu nhất, bởi vì hắn mỗi ngày xuống đất ra cu không ăn cơm không ăn no đều không có sức lực, cho nên chính là khó ăn hắn cũng đến miễn cưỡng chính mình ăn, bởi vậy Lý Như Thúy làm cơm. Hắn ăn chính là nhiều nhất, cho nên cũng là nhất buồn ôn. Lại có nơi này cũng không phải một chút chu tư ninh nguyên nhân không có, chu rượu xâm cùng nàng cùng nhau xuống đất mấy ngày nay, nhìn đến nàng làm việc thẳng như mày. Trong lòng con nghĩ tới, phía trước đại nha là sức lực tiểu, nhưng là hiện tại đại nha không riêng không sức lực, còn kiều khí, vừa thấy liền không phải cái có thể làm việc. Cùng đại nha cùng nhau xuống đất mấy ngày nay, Chu rượu xâm cảm thấy chính mình mệt mỏi không ít. Cho nên hắn kiên trì một vòng, nói gì đều kiên trì không nổi nữa, thừa dịp cơm chiều trong nhà hài tử đều ở, gấp không chờ nổi đem một quyết định này nói ra. Nương, ngươi vẫn là cùng đại tỷ đổi lại đây đi, ngươi làm cơm đều có cổ siêu đi vị, ta đều ăn không vô đi, ngươi xem mới mấy ngày à, ta đều gầy một vòng. Chu kế dân bước chính mình gương mặt tử làm cha mẹ xem. Hắn là nhất tán đồng hắn cha quyết định này. Mấy ngày nay ở nhà ăn cơm quả thực chính là một loại trà tấn, mỗi ngày ở không có cùng các vinh đệ đoạt thực, nếu không phải đã đói bụng, hắn chính là một ngụm đều không muốn ăn. Người tên tiểu tử thối này, lại khó ăn ngươi nương ta cũng đem ngươi uy lớn như vậy. Lý như thuy khí không được, không nghĩ tới là chính mình nhi tử cho chính mình phá đám. Sai, ta chính là từ nhỏ ăn ta đại tỷ làm cơm lớn lên. Chu kế dân đứa nhỏ này quá thật thành. Nương Ta cảm thấy ngươi vẫn là thích hợp cùng cha ta cùng nhau làm việc, ngươi xem ngươi ở nhà này một vòng, trong nhà dược thảo chính là một ngày so với một ngày thiếu, lúc trước ngươi không phải còn ngại đại tỷ làm việc không ra lực sao, ta xem ngươi còn không có ta đại tỷ cường đâu. Chu kê quốc cũng rất là không khách khí, lúc trước mỗi lần đều ngại đại tỷ bối trở về dược thảo thiếu, hiện tại đến phiên nàng, đều không bằng đại tỷ 1 phần mười. Chu diệu xâm âm thầm gật đầu. Đây cũng là hắn kiên trì muốn hai người đổi lại đây nguyên nhân. Hắn ở bên ngoài đắp những cái đó cái giá cũng chưa dùng tới. Này bà nương cũng không biết là đi trên núi đi chơi vẫn là làm việc đi. Một ngày so với một ngày bối trở về dược thảo thiếu. Hơn nữa bên trong còn hôn cỏ dại. Sau khi trở về còn phải phí nhị biến sự lại chọn một lần. Như vậy một đối lập, nháy mắt cảm thấy vẫn là đại nha làm việc khi đó hảo. Nương, nếu không ngươi liền cùng ta đại tỷ đổi về đến đây đi. Chu kê phú ở bên cạnh cho hắn nương đưa mắt ra hiệu, làm hắn nương tạm thời đừng nóng nảy, lúc này vẫn là không cần khiến cho nhiều người tức giận hảo, lại nói làm đại tỷ trở về nấu cơm, đối mọi người đều hảo. Lý như thúy xem chính mình nhi tử một đám đều hướng về kia nha đầu chết tiệt kia nói chuyện, thương tâm nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống, các ngươi này đó không lương tâm, có biết hay không rốt cuộc là ai đem các ngươi sinh hạ tới, hiện tại một đám đều cùng ta đối nghịch đúng không, ta. Được rồi, đều cấp miệng, ta nói liền tính, minh cái người liền cùng đại nhà đổi lại đây, cùng ta cùng nhau xuống đất đi. Chu diệu xâm hiện tại là một chút không muốn nghe đến nhà mình bà nương thanh âm, liền sợ khống chế không được chính mình trong lòng hòa khí, ở nhi tử trước mặt đánh bọn họ nương không tốt lắm. Lý Như Thúy mấp máy hai hạ môi, cuối cùng vẫn là cam chịu như vậy kết quả. Vào lúc ban đêm, hai vợ chồng nằm ở trên giường, Lý Như Thúy trong lòng có khí. Đưa lưng về phía chu diệu sâm nằm, mà chu diệu sâm tắc nằm thẳng ở trên giường, nhìn xa nhà có chút xuất thần. Một hồi lâu, hắn mới sâu kính nói, ngươi nói có phải hay không nên cấp đại bảo tìm cái tức phụ. Gì, ngươi sao đột nhiên như vậy suy nghĩ đâu, lúc trước lão nhị tức phụ cấp giới thiệu thời điểm, ngươi không phải nói muốn nhìn nhìn lại sao. Lý như thúy lập tức lật người lại nhìn lão nhân. Chu diệu sâm trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Nghĩ thầm ta còn không phải bởi vì cưới ngươi như vậy cái gì cũng không phải ngọn ý, nấu cơm làm cùng cơm heo dường như, nếu không ta có thể cứ như vậy cấp tìm con dâu sao. Lần này hai mẹ con đổi sống làm, xác thật cho hắn gõ vang lên chuông cảnh báo, nói câu không dễ nghe, này nếu là đại nha gà chồng, nhà bọn họ này một sạp dựa vào hắn tức phụ, kia nhưng căng không đứng dậy, cho nên hắn hai ngày này mới nghĩ, nếu không liền chạy nhanh cấp đại bảo cưới cái tức phụ, cưới cái tốt. Về sau chính là đại nha gả cho người, này không còn có con dâu trên đỉnh sao, tổng hảo quá ăn hắn tức phụ làm cơm heo cường A. chương 97 xem đem người bức. Ngày hôm sau sáng sớm, chú Tư Ninh đẩy cửa đi ra nhà ở, đứng ở trong viện nhìn chu ra hết thảy, nàng trong lòng cảm thán, chính mình chính là lao lực mệnh, mới vừa vãn nổi lên mấy ngày, liền lại bị đánh hồi nguyên hình. Bất quá nói thật, nàng thà rằng dậy sớm nấu cơm giặt rũ, cũng không nghĩ lại đi trong đất khởi khoai lang. Nàng cũng không phải là trang tiểu khí, là thật sự đối những cái đó khoai lang cây non sử không thượng sức lực, cũng không biết là vì sao. Hiện tại đổi về tới cũng hảo, nàng đều vài thiên không như thế nào kiếm tiền, mấy ngày này nàng cũng liền dựa vào mỗi ngày buổi tối ngủ tiến đến trên núi làm thí điểm con bỏ cạp miễn cưỡng có điểm thu vào, hơn nữa hiện tại là 10 tháng hạ tuần, thời tiết chuyển lệnh, Chính là chạm vạng ra ngoài đi bộ con bò cặp cũng ở giảm bớt, có thể dự đoán đến, lại quá không lâu con bò cặp liền phải ngủ đông, nàng suy nghĩ rửa vào cái này kiếm tiền vậy chỉ có thể chờ đến sang năm đầu xuân. Sắc ve sinh ý cũng tới rồi kết thúc, biết hầu đã hoàn thành chúng nó sứ mệnh, đáng chết chết, nên chui xuống đất hạ đều chui xuống đất hạ, cho nên hiện tại sắc ve cũng không hảo nhặt Như vậy tính xuống dưới, trong tương lai trong khoảng thời gian này. Duy nhất có thể cho nàng mang đến phong phú thu vào cũng chỉ có thể là trên núi dược thảo. Đương nhiên ngải hao cùng bạc hà cũng quá quý, bất quá những cái đó cây lâu năm hoàng kỳ, thông khí gì đó lại không ảnh hưởng. Chỉ là buổi tối lên núi khẳng định không có phương tiện, cho nên nói hiện tại đổi về tới cũng hảo, nàng còn có thể bắt lấy một cái mùa thu cái đuôi, nỗ lực làm chính mình túi tiền lại cổ một chút. Đứng ở trong viện cảm thán dùng vài giây. Sau đó nàng liền chạy nhanh sát hướng ổ gà, bắt đầu rồi bận rộn một ngày. Đại nha, nấu cơm đi. Chu rượu xâm mới ra phòng liền hướng phòng bếp xem, nhìn đến bên trong nhiệt khí bốc hơi, vẫn là không yên tâm hỏi một câu. Ai, nấu cơm. Chu tư ninh ở phòng bếp vang dội đáp ứng rồi một tiếng. Chu rượu xâm thực vừa lòng, lại dặn rõ một câu, ngươi nay cái buổi sáng làm nhiều điểm A Mấy ngày này hắn này bụng chính là chịu tội. Hôm nay buổi sáng đến ăn nhiều một chút bổ bổ. Đã biết, Chu tư ninh đã dự đoán được hôm nay buổi sáng cơm sáng khẳng định thực được hoàn nên rốt cuộc có lý như thúy kia cơm heo so đâu, cho nên nàng buổi sáng làm chàn đầy một nồi to khoai lang cháo, mặt trên còn trưng mười mấy cái bánh bột bắp. chu rượu xâm gật gật đầu, chắp tay sau lưng hướng bên cạnh đi, chuẩn bị kêu mấy cái nhi tử rời giường. Đúng rồi, tiểu bảo bọn họ mấy ngày nay vất vả. Ngươi buổi sáng cho bọn hắn xào cái trứng gà ăn đi. Mới vừa đi vài bước, hắn liền lại nhớ tới cái gì, quay đầu lại chiều phòng bếp hô. A Chu tư ninh cảm thấy chính mình khẳng định là không nghe rõ, nàng như thế nào giống như nghe chu rượu sâm nói, buổi sáng muốn ăn xào trứng gà đâu. Ta nói ngươi đi đem trứng gà nhặt, hôm nay buổi sáng một cái đều không cần lưu, đều xào, cho ngươi bọn đệ đệ bổ bổ thân mình. Nga, lần này nàng nghe minh bạch. Đây là thật thèm, như vậy gặp qua người đều nói nhau nhau muốn ăn trứng gà. Lý Như Thúy cũng là thật là có bản lĩnh, xem đem người bức. Hành, cha, ta lập tức liền làm. Chu Tư Ninh đáp ứng phi thường thông khoái, có thể ăn trứng gà còn không hào sao. Đương nhiên ở trên bàn cơm khẳng định nàng ăn không hết mấy khẩu, bất quá nàng lại không phải người chết. Trên bàn cơm không nàng phân, nàng liền ở phòng bếp ăn cũng là giống nhau. Chỉ là nay cái buổi sáng phòng trừng Lý Như Thúy có thể bị tức chết. Chu Diệu xâm rốt cuộc vừa lòng, quay đầu kêu mấy cái hải tử rời giường làm việc. Chu Tư Ninh cũng ra phòng bếp, đi ổ gà đem hôm nay buổi sáng nàng lưu lại bốn cái trứng gà nhặt ra tới. Đều khái tới rồi trong chén, dùng chiếc đua dùng sức đánh tan. Phòng tới một bên sau, nàng cầm một cái đại buồn gỗ, dùng cái muông đem trong nồi cháo đều múc đi vào, đem nồi một lần nữa xoát sạch sẽ, sau đó mới đốt lửa. Đây là làm gì? Xào trứng gà. Chu kế quốc chọn hai xô nước trở về, còn không có vào nhà đâu đã nghe tới rồi xào trứng gà mùi hương. ân Chu tư ninh xảo rau không đương, bớt thời giờ quay đầu lại xem xét liếc mắt một cái. Sau đó liền nhìn đến chu kế quốc giật mình biểu tình. Ta cha nói, các ngươi mấy cái vất vả, làm ta đem hôm nay trứng gà đều xào, phải cho các ngươi mấy cái bổ bổ. Con Hảo lần trước thu hoạch vụ thu thời điểm bán thịt lại gần điểm du Nếu không muốn ăn xào trứng gà đều không có. Thu hoạch vụ thu thời điểm chu rượu sâm cầm chu kế quốc cấp tiền mua vài lần thịt, mỗi lần chu tư ninh đều sẽ đem thịt mỡ cạo xuống dưới, đơn độc rửa ru, kia cũng chỉ lại gần hơn phân nửa chén mỡ heo, vẫn luôn tỉnh dùng tỉnh dùng. Lý như thúy nấu cơm thời điểm, càng làm một chút vô dụng, lúc này mới có thể lưu lại cái chén đế dùng để xào trứng gà. chu kế quốc vừa nghe là hắn cha làm, liền an tâm rồi. Nếu không hắn nương rời giường sau còn phải có một đốn giá muốn xảo. Ở hắn xem ra ăn không ăn cái kia trứng gà không sao cả, chỉ cần nhặt tử quá thư thái liền thành. Tới há muỗng, người giúp tỷ nếm thử hàm không hàm. Chu Tư Ninh quay đầu gấp một khối to trứng gà đưa tới nam chủ bên miệng. Chu Kế Quốc chạy nhanh há muỗng tiếp được, "Ân, không tồi, cứ như vậy là được." Vừa mới nói gì? ăn không ăn trứng gà không sao cả. Sai rồi, vừa mới nói sai rồi. Nếu là hắn nương làm, hắn ăn không ăn không sao cả, nhưng là nếu là đại tỷ làm, hắn kiên quyết duy trì công tác. Phải không, ta cũng nếm thử. Làm cho nam chủ mặt, Chu tư ninh cũng chọn đại khối trứng gà, phóng tới chính mình trong miệng. Ân, sắc thật không tồi. Hành, ra khỏi nồi. chu kế quốc ở bên cạnh chạy nhanh đưa qua một cái mâm tới. Chu tư ninh đem trứng gà hướng mâm thịnh trong quá trình, lại uy chính mình cùng nam chủ hai lần. Lúc này mới đem mâm giao cho nam chủ, chạy nhanh đoan đến nhà chính đi, ta xem cha sáng sớm thượng liền ở trong sân chuyển động, này trong chốc lát không thấy được, phòng trừng là ở nhà chính chờ đâu. Kỳ thật không riêng gì Chu Diệu Sâm như vậy, kia mấy cái tiểu nhân rời giường sau cũng là vô tâm tư làm việc, liên tiếp hỏi nàng gì thời điểm có thể ăn cơm sáng, vẫn là Chu Diệu Sâm hô một câu, kia mấy cái lúc này mới đi theo cùng đi nhà chính chờ đi. Thật nhìn ra chu ra người mấy ngày nay mệt đến miệng, cơm sáng một bàn người ăn đầu không dương mắt không mở to. Đại gia cái thứ nhất mục tiêu đều là kêu mâm xảo trứng gà, lý như thúy tâm tình không tốt, cầm giữ xảo trứng gà phân phối quyền. Sau đó chu ra trừ bỏ chu tư linh ngoại, những người khác đều ăn thực vừa lòng. Tỷ, chạy nhanh ăn. Chu kê quốc đem chính mình trong chén trứng gà phân một nửa cấp đại tỷ, cũng thúc dục nàng chạy nhanh ăn luôn. Nếu không trong chốc lát kia mấy cái lại đến nhớ thương. Không cần cấp tỷ, thì không yêu ăn trứng gà. Trường hợp này chú tư ninh đương nhiên muốn khiêm tốn một chút. chu kê quốc bất động thanh sắc liết xéo nàng một cái, nghị thẩm vừa mới không biết là ai ăn bụng như vậy hăng hái. Đại tỷ không yêu ăn, ta thích ăn, đại ca ngươi cho ta đi. chu kế dân đem hắn chén lớn rối lại đây. Thành thật ta ngươi. chu kê quốc rối tay liền đem hắn trong chén lớn nhất kia khối trứng gà gấp lên. Chiếc đua ôi vừa chuyển liền phải phóng tới chu kế thắng trong chén. Ai ai, đại ca, ngươi làm gì, đó là ta trứng gà. chu kế dân không nghĩ tới chính mình không muốn tới nhỏ tí kẹo, lớn nhất kia khối lại muốn bồi đi ra ngoài, lập tức ồn ảo lên. Là ngươi trứng gà, ngươi phải hảo hảo ăn, ở nhớ thương đại tỷ trứng gà, ngươi này đó cũng đừng ăn. chu kế quốc chiếc đua dạo qua một vòng, cuối cùng kia khối trứng gà vẫn là rừng ở chu kế dân trong chén. Chu kê dân đại thở phào nhẹ nhõm chạy nhanh cầm chén thu hồi tới, dùng hai cái cánh tay chặt chẽ che chở, liền sợ người khác ở dối chiếc đua tới đoạn, đương nhiên, người khác trứng gà hắn cũng không dám nhớ thương. Người chạy nhanh ăn, chu kê quốc quay đầu lại nhỏ rộng dặn dò một câu đại tỷ. Chu tư ninh xem chính mình này khối trứng gà thiếu chút nữa lại dẫn ra sự tới, cũng không kiếm tốn, ở lý như thúy ăn người trong ánh mắt, kẹp lên tới nhét vào trong miệng. ân ngon Chương 98 trước thành ra sau lập nghiệp. Hôm nay, Chu Tư Ninh cảm thấy phi thường kỳ quái, ăn xong cơm chiều sau, chu rượu xâm cùng Lý Như Thúy cũng chưa giống thường lui tới giống nhau đi ra ngoài đi bộ, ngược lại là ngồi ở trong viện, khi không thường hai người đầu tiến đến cùng nhau, không biết ở nói thầm cái gì. Bất quá chờ nam chủ trở về lúc sau, nàng liền biết này hai người hôm nay như vậy khác thường là vì cái gì. Đại bảo đã trở lại, chạy nhanh đi tẩy tẩy. Sau đó lại đây cha này, cha cùng ngươi nói chuyện này. Chu diệu xâm nhìn đại nhi tử đĩnh bạc dáng người rất là vừa lòng. Đều nói tình nhân trong mắt ra tây thì, thân cha mẹ trong mắt đều là hảo hải tử. Chu kế quốc này không đến một em mờ thân thể tử ở chu diệu sâm cái này thân cha cho mắt, cũng có thể nhìn ra đĩnh bạc tới, kia cũng thật là không dễ dàng. Ai, lập tức à? Chu kế quốc trong lòng cân nhắc một chút, đoán không ra hắn cha tìm hắn có thể làm gì. Bất quá ngoài miệng vẫn là thống khoái đáp ứng rồi xuống dưới. Chu kê quốc xem Nhi tử vào phòng bếp, gật gật đầu, đứng lên đi vào nhà chính, cùng Nhi tử nói như vậy chuyện quan trọng, vẫn là ở trong phòng chính thức một chút hảo. Chu kê quốc tiến phòng bếp múc nước thời điểm, liền xem đại tỷ ngồi ở tiểu băng ghế thượng, trong tay cầm mâm nhìn hắn. Xì xì, hôm nay thực không thích hợp Nhi à, ta cha mẹ cơm nước xong liền ở kia chờ ngươi, còn tổng ở kia nói thầm gì. Ta cách khá xa cũng không nghe được. Chú tư ninh chạy nhanh đem biết đến sự tình đều nói cho nam chủ, nàng hiện tại cùng nam chủ là một quốc gia, cùng vinh hoa chung tổn hại. chu kế quốc nghe xong nhíu nhíu mày, cầm chậu rửa mặt đi đến lưu nước bên kia, rối tay múc hai gáo thủy đi vào. Hắn cũng không đi ra ngoài, trực tiếp đem chậu phóng tới trên mặt đất, ngồi xổm xuống liền hướng trên mặt khó khẻ. Nhà ta hôm nay ai tới quá không? Hắn ngừng đầu thời điểm nhỏ giọng hỏi. Không có, ta ở nhà trong khoảng thời gian này là không ai tới, cách vách cũng không có tới. Cách vách chính là chu Cúc Hoa Gia, bất quá bọn họ trên mặt đất thời điểm, có hay không người tìm bọn họ ta cũng không biết. Ai, đúng rồi, hôm nay ta cha không xuống ruộng, liền ta nương chính mình đi. Nga, kêu ta cha làm gì đi. Chu Kế Quốc nghe xong cái này thật là có chút kinh ngạc, chu rượu sâm đó là hàng năm cắm rễ trên mặt đất, rất ít xuất hiện loại tình huống này. Không biết, buổi sáng ngươi đi rồi lúc sau hắn đem ta nương đuổi đi đến trong đất sau liền đi rồi, giữa trưa qua đi mới trở về. Chu Tư Ninh hiện tại nhớ tới cũng cảm thấy hôm nay Chu Diệu xâm có chút quỷ dị a, nàng xuyên tới thời gian dài như vậy, Chu Diệu xâm xuống đất chính là một lần cũng chưa chậm trễ quá, lần này đi ra ngoài này ba ngày, trở về đã tiêu Nam chủ qua đi nói chuyện, không cần tưởng nơi này biên liền có việc a. Ngươi cẩn thận một chút a, còn không biết là gì sự đâu. Chính mình dài hơn cái tâm nhãn. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy có việc muốn phát sinh, nhịn không được dặn dò một câu. ân tiên tâm đi, ta lại không phải tiểu hài tử. Chu kế quốc đứng lên, bưng lên chậu hướng bên ngoài đi. Chu tư ninh ngẫm lại cũng đúng, nam chủ chính là trọng sinh, giống như thực tế tuổi so với chính mình còn đại, hẳn là không gì nhưng lo lắng. Chu kế quốc đi ra phòng bếp, thuở tay đem chậu nước bẩn bát tới rồi trong viện. Sau đó đem chậu phóng tới tại chỗ, ném xuống tay nói, Hảo, cha, ta tẩy Hảo, có gì sự, ngươi nói đi. Ngươi nhìn xem ngươi, tẩy xong rồi sao không lao lao, cái này làm cho gió thổi, nhưng đừng bị cảm. Lý như thúy tế tươi cười, đứng lên từ mái hiên hạ quải thẳng thượng đem khăn lông tún xuống dưới, liền nghĩ tới đi cấp nhi tử lao lao. Chu kê quốc hoàng sợ, một là có chút không thể thích hứng hắn nương thình lình xẻ ra như tình. Nhĩ là sợ hai hắn nương thật sự lập tức đem kia khối nhìn không ra gì sắc khăn lông hổ trên mặt hắn. Hắn phía trước là cái thực giản dị nam nhân, nhưng là trọng sinh sau khi trở về, hắn phát hiện chính mình kỳ thật có rất nhỏ thói ở sạch. Nương không cần, ta lớn như vậy tiểu tử, hòa lực tráng, điểm này thủy một lát liền chính mình làm, không cần sát. Hắn là thật sợ con mẹ nói nhiệt tình, dôi tay đem khăn lông từ nàng trong tay túm lại đây, một hồi tay liền lại cấp ném tới rồi quải thằng thượng. Được rồi, ngươi cũng không bội sống, làm hài tử lại đây ngồi. Chu rượu xâm lên tiếng. Chu kê quốc vòng qua lý như thúy, đi vào nhà chính, ngồi xuống chu kế quốc đối diện. Cha, ngươi có gì sự muốn cùng ta nói? Chu rượu xâm ánh mắt ôn hòa nhìn đại nhi tử, tinh tế quan sát trong chốc lát, lúc này mới mở miệng nói, đại bảo, ngươi cũng không nhỏ. Liền mấy chữ này, chu kê quốc trong lòng liền lộ bột một chút, mặc danh hắn trong lòng liền có chút dự cảm bất hảo cha xem ngươi nói ta mới bao lớn A mới vừa 16 bị nhi tử đánh gãy lời nói chu Diệợu xsâm cũng không không tao hứng ngược lại là ha hả cười hai tiếng 16 liền không nhỏ nhớ trước đây ta 16 thời điểm đều cùng ngươi nương thành thân chu kế Quốc nhữu mày hắn cơ hồ có thể khẳng định hắn cha muốn nói với hắn cái gì bất quá hắn có chút buồn mực đời trước hắn cha nhưng không sớm như vậy cho hắn làm mai a ta nghĩ ngươi 16 không xem như nhỏ Ta trong thôn cùng ngươi ban đối ban đại tiểu tử trong nhà đều bắt đầu thu xếp, nguyên bản ngươi đi học, ta suy nghĩ vãn mấy năm ở tìm cũng đúng, bất quá hiện tại ngươi xuống dưới, vậy vội tìm một cái tốt, cha ngươi ta liền tính là hoàn thành hạng nhất nhiệm vụ. Chu diệu xâm cười ha hà nói, cha, ta không nóng nảy, ta này còn không biết về sau muốn làm gì đâu, hiện tại lúc này tìm, cũng tìm không thấy gì tốt. Chu kê quốc cũng biết chu diệu xâm đối hắn kỳ vọng lớn, cho nên hy vọng nói như vậy có thể đánh mất hắn trà cái này ý niệm. Sao không bội đâu, nào có đại tiểu hỏa tử không nghĩ tức phụ, cha mẹ lần này chính là bỏ vốn gốc cho người tìm cái đỉnh đỉnh tốt, về sau chúng ta đã có thể trông cậy vào các ngươi hai vợ chồng hiếu thuận. Lý Như Thúy nói xong ha ha ha nở nụ cười. Chu diệu xâm nghe bà nương nói lời này liền cảm thấy trói thai, quay đầu vừa thấy nhi tử, quả nhiên thấy hắn sắc mặt không hảo. Được rồi, Ngươi cái đàn bà mọi nhà, nào đều có chuyện của ngươi, chạy nhanh vào nhà đợi đi. Hắn đỏ mặt tía thai quát lớn một câu. Lý Như Thúy không cảm thấy chính mình nói sai rồi gì, nàng cũng là hảo tâm tưởng khuyên đại nhi tử vài câu, sao còn cùng nàng lợi hại thượng đâu. Bất quá nàng hiện tại còn ở khảo sát kỳ, trước mặt này hai cái nàng ai cũng không dám đắc tội, chỉ có thể tâm bất cam tình bất nguyện từ trên ghế đứng lên, hướng bên ngoài đi, kêu cái gì. Vậy các ngươi già hai phải hảo hảo nói một chút đi, ta đi ra ngoài tìm ngươi nhị thẩm kéo hoa kéo hoa. Chu diệu xâm vừa nghe nàng muốn đi tìm lão nhị tức phụ, trên mặt cũng khó coi, bất quá nghĩ đến đại bảo việc hôn nhân vẫn là nhân gia cấp giới thiệu, cũng liền khó nói cái gì. Được rồi, nét mực gì, chạy nhanh đi. Chờ nhà chính liền thừa ra hai, chu diệu xâm lúc này mới lại bắt đầu nói, đại bảo A, ngươi nương nói cũng không được đầy đủ là vô nghĩa. Đều nói nam nhân hẳn là trước thành gia sau lập nghiệp, ngươi hiện tại cũng không đi học, sớm một chút cưới cái tức phụ trở về cũng không gì không tốt. Ngươi nhị thẩm phía trước cho ngươi nương nói cái khuê nữ, nói là phẩm hạnh cùng bộ dạng gì đều thực xuất sắc, ta tin không ngươi nhị thẩm, này hôm nay cái nhân lúc rảnh rỗi liền qua đi hỏi thăm một chút, kia khuê nữ sắc thật không tồi, hàng xóm gì đều khen, có khả năng, hiếu thuận, bộ dáng cũng không kém. Không nghĩ tới ngươi nhị thẩm người nọ lần này thật đúng là liền cho ngươi giới thiệu cái hảo khuê nữ. chương 99 ta chuẩn bị đi bên ngoài sấm sớm Cha, ta không tính toán sớm như vậy cưới vợ. Chu kế quốc nữ mày nói. Đời này hắn căn bản không tính toán ở Tây Đường Thôn Trường Đãi, không có khả năng lúc này kết hôn. Kết hôn hắn nếu là đi rồi, kia tiểu tức phụ làm sao bây giờ, liền như vậy vẫn luôn ném ở quê quán. Đó là chậm trễ nhân ra, quá thiếu đạo đức. Không thể như vậy làm việc. Mang đi. kia cũng không quá thực tế. Chính hắn đối tương lai lộ đều thực mê mang. Cũng là tưởng đi trước đi ra ngoài. Đi một bước tính một bước. Này trung gian khẳng định chịu khổ chịu tội. Thật không cần thiết. Chu diệu xâm thở dài. Hắn cũng nhìn ra tới đại nhi tử đối việc này giống như không quá để bụng. Nhưng là. Đại bảo a Ngươi hiện tại cưới vợ cũng không còn sớm. Nhà ta tình huống này ngươi cũng thấy rồi. Ngươi nương đó chính là cái không dùng được. Nhà ta trước hai ngày làm nàng lăn lộn thành gì dạng ngươi cũng là thấy. Ngươi tỉ năm nay 17, sang năm không tìm năm sau phải tìm nhà chồng, đến lúc đó ngươi tỷ gả đi ra ngoài, nhà ta cuộc sống này trông cậy vào ngươi nương. Cho nên ta nghĩ, ngươi sớm một chút cưới cái tức phụ vào cửa, mấy năm nay ở nhà quen thuộc quen thuộc, chờ ngươi tỷ ra cửa thời điểm, cũng có thể có người lo liệu lo liệu việc nhà. Chu kế quốc đây là cùng nhi tử thành thật với nhau à? Trong lòng sao tưởng một chút không gạt đều nói ra Kỳ thật nghĩ cưới con dâu vào cửa liền Vì có người có thể làm việc nhà Có chút kỳ cục Nhưng là nhà hắn liền như vậy cái tình huống Lý như thúy liền như vậy tính tình Đây cũng là bị buộc không có biện pháp Trung biện pháp Chú kế quốc nữ mày Cha, ngươi trông cậy vào cưới con dâu vào cửa Lo liệu việc nhà không phải giải quyết vấn đề căn bản Ngươi nếu là thật muốn quá ngày lành Vậy buộc ta nương hảo hảo học học Ở không phải ngươi học Bất quá lời này hắn chưa nói, bởi vì hắn biết hắn cha chính là cái triệt triệt để để đại nam tử chủ nghĩa, cảm thấy nấu cơm giặt đồ đó chính là nữ nhân sống, nam nhân chỉ cần có bản lĩnh, có thể làm tức phụ hài tử ăn thượng cơm no là được. Ngươi nương người nọ, nếu có thể học giỏi còn nói gì, nhiều năm như vậy nhà ta này đó sống cũng không thể liền ngươi tỉ một người làm. Chu rượu xâm trong lòng gương sáng giống nhau, bất quá hắn cảm thấy cùng với ý đồ ngay ngắn chính mình bà nương còn không bằng lại cưới con dâu vào cửa đơn giản đâu. Nếu là không có tỷ của ta, nhà ta còn bất quá nhật tử. Chu kế quốc hỏi lại hắn, hắn vẫn luôn cảm thấy hắn nương loại này tính tình chính là hắn cha cấp quán. Ngươi đây là nói gì lời nói, cái gì kêu không ngươi tỷ Chu rượu xâm cảm thấy hắn lời này nói không dễ nghe, nhịn không được quát lớn một tiếng. Chu kế quốc thở dài, vẫn là lựa chọn lược quá cái này đề tài, con mẹ nó sự sẽ để lại cho hắn cha phiền lòng đi. Cha, ta cùng ngươi nói thật đi, ta chuẩn bị cuối năm thời điểm đi trong thành nhìn xem, lúc này kết hôn là chậm trễ nhân ra cô nương. Gì? Chu rượu sâm chấn động, ngươi muốn đi đâu? Ta chuẩn bị đi bên ngoài sấm sớm Chu kê quốc cảm thấy nói ra sau, hắn trong lòng khoan khoái không ít, tuy rằng trong nhà này hắn không có gì nhưng lưu luyến, nhưng là hắn cha từ nhỏ đối hắn liền hảo. Nếu là vô thanh vô tức liền rời đi, hắn cha khẳng định một chốc một lát chịu không nổi. Hiện tại trước tiên nói, làm hắn có cái trong lòng chuẩn bị cũng hảo, nhà ta bên này ta cảm thấy đợi cũng không ý gì, nghĩ đi khắc thành thị nhìn xem, lộng không hảo liền có cơ hội đâu. Hắn nói cơ hội chính là có thể lưu tại trong thành đương người thành phố cơ hội. Chu Diệu xâm lơ ngác nhìn đại nhi tử, hắn trước nay không nghĩ tới đại nhi tử phải rời khỏi ra, sao, sao như vậy đột nhiên liền nói phải đi đâu, kia trong nhà làm sao. Hắn rất muốn hỏi chính là ta làm sao, ngươi liền như vậy đem thân cha ném ở nhà mặc kệ sao. Trong nhà bên này vậy chỉ có thể chức vất vả cha cùng nương, bất quá ngươi yên tâm, mặc kệ ta đi ra ngoài hôn như thế nào, ta đều sẽ không mặc kệ cha ngươi. Đến nỗi mẹ hắn, vẫn là làm lão nhỉ chiếu cô đi, như vậy đối ai đều hảo, nếu là ta không hôn ra gì tới, chờ ta đến 20, ta liền về nhà, nghe ngươi lời nói cưới vợ sinh con, ở nhà cho ngươi dưỡng lao. Nếu là hôn còn hành, ở trong thành có thể đứng trụ chân, ta liền trở về tiếp ngươi, ngươi đi trong thành cùng ta hưởng phúc đi. Chu kê quốc giúp đỡ hắn cha mặc sức tưởng tượng một chút tốt đẹp tương lai, cuối cùng tổng kết, cha, ta cũng tưởng tượng ngươi giống nhau, thừa dịp tuổi trẻ đi ra ngoài sấm sấm xem, ta không nghĩ cả đời đều hoa tại đây chim không thèm địa địa phương, ta muốn đi thành phố lớn được thêm kiến thức đi. Chu rượu xâm ngồi ở kia không nói một lời. Trong lòng nghĩ đứa con trai này cùng hắn thật giống A, mặc kệ là tướng mạo vẫn là tính tình, ngay cả trong lòng tưởng cũng đều không sai biệt lắm. Năm đó hắn chính là có này cổ mạnh dạn đi đầu nhi mới rời nhà đi bên ngoài làm công, nếu không phải Nhật Bản quỷ tử đánh lại đây, hắn phòng trừng cũng liền ở trong thành trạng hạ. Ngắm lại lúc trước khi phách hăng hái chính mình, đang xem xem hiện tại từ từ già đi chính mình, chu rượu xâm đứng lên, có chút run rời nói, việc này làm cha hảo hảo ngắm lại. Hảo hảo ngẫm lại. Ân, hành, cha, ngươi hảo hảo ngẫm lại đi, bất quá mặc kệ thế nào, này việc hôn nhân liền tính, ta không tính toán sớm như vậy thành thân. Chu kế quốc lại cường điệu một lần, liền sợ hắn cha lô thai mềm, ở làm hắn nương bên gối gió thổi qua, trong lén lút cho hắn định rồi cái gì việc hôn nhân, như vậy xử lý lên liền phiền toái. Chu rượu sâm vấy vây tay, câu lũ eo hướng trong phòng đi, xem dạng là tưởng về phòng nằm một lát đi. Phỏng chừng là nam chủ lời nói tin tức lượng có điểm đại, hắn yêu cầu một mình một người hảo hảo tiêu hóa tiêu hóa. Chu Tư Ninh ở phòng bếp trước sau chú ý nhà chính bên này, nghe động tính chu rượu xâm đi rồi, nàng chạy nhanh quá khứ đem nam chủ lôi ra tới hỏi chuyện. Sao? Ta cha tìm ngươi nói gì? Nhà chính bên này nói chuyện thanh âm không lớn, nàng cũng không dám hướng bên này thấu, cho nên không nghe được bên trong nói gì. Cùng ngươi không quan hệ, tiểu cô nương ra ra. Đừng gì đều hỏi. Không có việc gì đúng không? Không có việc gì liền cùng ta đi trên núi làm việc đi. Nhà ta tuổi lửa không nhiều ít không biết ta. chu kế quốc nào không biết xấu hổ cùng đại tỷ nói cha tìm hắn là phải cho hắn tìm đối tượng A. Chỉ có thể nghiêm túc tách ra đề tài. A, ngươi muốn bổi ta đi trên núi A. Chu Tư Ninh bất chấp hỏi khác, vẻ mặt kinh hỉ nói. Phải biết rằng nàng mấy ngày này buổi tối đã không đi trên núi, bởi vì thời tiết lạnh sau. Trên núi con bò cạp đã bắt không được mấy chỉ, bất quá nếu là nam chủ đi theo cùng đi, phòng chừng những cái đó con bò cạp sẽ cho điểm mặt mũi đi. Đối bái, có đi hay không? Một câu. Chu kế quốc túng túng hỏi. Đi đi, lập tức đi, ngươi chờ ta một chút, ta đi lấy sọ. Chu tư ninh đều không cần tự hỏi, lời nói còn chưa nói xong đâu liền hướng nhà kho chạy. Chu kế quốc nhìn như vậy hoặc bát đại tỷ, trong lòng ý tưởng càng thêm kiên định. Hắn đời này nhất định phải mang theo đại tỷ cùng nhau rời đi nơi này, như vậy hắn nương liền không thể ở bởi vì về điểm này lễ hỏi tiền, đem đại tỷ tùy tùy tiện tiện liền gà đi ra ngoài. Hắn tốt như vậy đại tỷ, nên là quá ngày lành mệnh. Đi rồi, ta chuẩn bị tốt. Không lớn trong chốc lát, Chu tư ninh liền cong sọt chạy trở về, lôi kéo nam chủ liền hướng bên ngoài đi. Đừng có gấp, sơn lại chạy không được. chu kế quốc bị nàng túng đi. Rất là bất đắc dĩ, ta vừa đến ra khiến cho ta cha tìm đi nói chuyện, liền cơm cũng chưa ăn một ngụm đâu, ngươi tốt xấu làm ta ăn khẩu lót lót bụng a A Chu tư ninh đứng ở tại chỗ, vừa mới thật đúng là đã quên việc này, nàng nhìn nhìn bên ngoài lại nhìn nhìn nàng chủ, nghĩ nghĩ nói, ngươi đợi lần nữa, ta lập tức quay lại. Chu kê quốc nhìn lại chạy không ảnh đại tỷ, rất là bất đắc dĩ, này quá hoạt bát có đôi khi cũng không tốt lắm ha. Chú tư ninh từ nam chủ trong phòng chạy ra tới, thở hồn hề nói, Hảo, đi thôi, trong nồi cơm ngươi trở về màn đêm buông xuống tiêu đi, ta mang theo thứ tốt, đến trên núi ta cho ngươi làm ăn ngon. Cuối cùng hai câu lời nói nàng nói tiểu tiểu thanh, liền sợ bị người khác nghe được. chu kê quốc hướng nàng phía sau sọt nhìn nhìn, quyết định vẫn là tin tưởng đại tỷ, bởi vì gia hỏa này đối ăn vẫn là rất có nghiên cứu. Vì thế tỷ đệ hai vô cùng cao hứng lên núi đi chứ một trăm sao miệng liền như vậy thiếu đâu. Lý Như Thúy đẩy mặt tươi cười đi vào sân, phát hiện trong nhà an tinh kỳ cục, nàng nhìn một vòng, phát hiện mấy đứa con trai đều không ở, liền nha đầu chết tiệt kia cũng không ở nhà, nàng có chút buồn bực, trong lòng còn cân nhắc, này hai cha con nói cao hứng, cùng nhau đi ra ngoài. Kết quả tiến phòng hoàng sợ, trong phòng xương khói lượn lờ, lão nhân đang ngồi ở mép giường hít mây nhà khói đâu. Người sao ở nhà A? ta còn tưởng rằng ngươi đi ra ngoài đâu. Sao chịu nhiều như vậy yên, sắp chết người. Nàng oán trách một câu. Chu rượu xâm không phản ứng nàng, vẫn như cũ ở kia một ngụm tiếp một ngụm chịu. Lý như thúy xem hắn kia chết bộ dáng không giống như là trong lòng cao hứng, ngược lại như là có gì tâm sự dường như, cha hắn, lao đại sao không ở nhà đâu, ngươi vừa rồi nói với hắn như thế nào. Gì thời điểm làm đại bảo cùng kia khuê nữ tương xem tương xem à. Ta đều cùng hắn nhị thẩm nói, nàng nhị thẩm còn chi chi nữ nữ, ta cho nàng nói một hồi lời hay, nàng lúc này mới nhả ra, nói có rảnh lại đi nàng tỉ ra một chuyến, giúp ta hỏi một chút. Người nói một chút, cái này kêu thượng cột không phải mua bán, lúc trước nàng nhị thẩm cùng ta nói thời điểm, ta đáp ứng xuống dưới thì tốt rồi, hiện tại phản đến yêu cầu nàng. Chu diệu xâm lần này ngẩn đầu xem nàng, nhưng là nói ra nói lại không phải như vậy xuôi thai. Ngươi cùng nàng nhị thầm nói. Ngươi sao miệng liền như vậy thiếu đâu, còn có thể hay không có điểm giữ cửa, bên này còn không có thương lượng hảo đâu. Ngươi bên kia liền cùng người ta nói. Lý như thúy bị mắng có chút há hốc mồm, sao không thương lượng hảo đâu, ta buổi chiều không phải đều nói tốt sao. Ngươi còn nói kia khuê nữ không tồi, xứng thượng nhà ta đại bảo. Nói tốt gì nói tốt, ta không phải nói chờ đại bảo trở về cùng đại bảo thương lượng thương lượng sao. Còn có gì hảo thương lượng. Ta là hắn cha mẹ, còn có thể hại hắn sao mà, khẳng định cho hắn tìm đều là nhất đẳng nhất hảo cô nương. Lý Như Thúy hiện tại là vạn phần hy vọng tới con dâu, mấy ngày nay ở nhà đợi đến phi thường không tồi, hy vọng tới con dâu có thể thay thế nàng xuống đất, trong nhà còn có đại nhà ở, nàng cũng có thể hưởng mấy ngày phúc. kia cũng đến ngươi nhi tử vui mới được à. Chu rượu xâm túi đầu lại chịu điếu thuốc. Ý gì, lão đại không vui. Ngươi không nói với hắn kia khuê nữ là gì điều kiện sao? Lý Như Thúy mở to hai mắt nhìn, ở nàng cho rằng lão đại nghe xong kia khuê nữ điều kiện lập tức là có thể đáp ứng đâu. Xem ra nàng tưởng sai rồi, lão đại đây là không đáp ứng A. Hắn còn muốn tìm cái gì dạng A? Nhà ta này kiện, có thể tìm như vậy hiếu thuận có khả năng con dâu liền đỉnh đỉnh hảo, hắn làm gì không vui? Lý Như Thúy có chút tức giận, kế hoạch hảo hảo sự, như thế nào liền ở lão đại này mắc cái đâu? Lại nói hắn cưới vợ lại không phải chính hắn sự, dù sao con dâu cưới trở về là hiếu kính hai ta, hai ta cảm thấy thích hợp là được bái. Lý như thúy này đầu góc cũng là thật sự đơn giản. Chu diệu xâm ngẩn đầu chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, đừng ở kia nói bữa, con dâu là cho ngươi cưới đến à, ngươi cho rằng ngươi là gì quý giá người còn phải chuyên môn có người hầu hạ ngươi. Con dâu là muốn cùng lao đại quá cả đời, đại bảo không vui, vậy quên đi. Dù sao hài tử con nhỏ, chờ 2 năm ở tìm cũng đổi tranh. Bị bà nương như vậy một rào hợp, hắn ngược lại là tưởng khai, đại bảo là hiếu thuận hài tử, chính là đi ra ngoài cũng khẳng định không thể ném xuống cha mẹ mặc kệ. Nếu là đại bảo thật sự xông ra đi, lộng không hảo hắn thật đúng là có thể đi theo đi trong thành hưởng hưởng phúc. a chính là, chính là ta đều đã cùng hắn nhị thầm nói, này lại đổi ý không hảo đi. Lý Như Thúy có chút không vui. Ai làm ngươi miệng nhanh như vậy? Chu rượu xâm lại trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, này bà nương ruột liền không cái cong, cùng nàng nói điểm gì sự nàng đều tảng không được, quay đầu liền đều đi ra ngoài. Ta này không phải cũng là vì đại bảo hảo sao? Suy nghĩ tốt như vậy khuê nữ, nếu là nói chậm lại để cho người khác ra nói đi sao chỉnh. Lý Như Thúy cũng là đầy bụng câu hán hận, nàng đây là vì ai à, còn không phải là vì đại bảo hảo, kết quả này một đám đều đem nàng hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú. Được rồi, đừng nói những cái đó, hiện tại đại bảo không nghĩ như vậy sớm làm ai, ta cũng không thể buộc hại tử. Người có rảnh đi theo nàng nhị thẩm đang nói một tiếng, việc này liền tính. Chu diệu xâm không muốn nghe nàng nói những cái đó, dứt khoát trực tiếp hạ mệnh lệ. Đến nỗi đại bảo nói muốn đi ra ngoài sự, hắn cảm thấy vẫn là không cùng này bà nương nói, nếu không quá không được mấy ngày, trong thôn phải toàn đã biết. Đại bảo nếu là xông ra đi còn hảo thuyết, nếu là về sau ở trở về, kia nhưng đến bị người chê cười, cho nên tạm thời vẫn là đừng làm cho này bà nương biết đến hảo. Lý Như Thúy xem lão nhân nằm xuống một bộ không nghĩ nói chuyện bộ dáng, tới khi đi ra khỏi phòng, ở nhà chính ngồi xuống. Nàng chuẩn bị chờ đại bảo trở về, tự mình nói với hắn nói chuyện này, tốt như vậy khuê nữ, bỏ lỡ này thôn nhưng không này cửa hàng. Chu Tư Ninh tỷ đệ hai ở trên núi An Đốn Tốt Chính là nồi nhỏ điểm, chú tư ninh tận lực đem thịt đều cấp nam chủ ăn, kia cũng không điền no nam chủ dạ dày. Trở về nhà, ta trước cho ngươi đem cơm nhiệt nhiệt ngươi ở ăn à, nếu không nên dạ dày đau. Chú tư ninh cùng nam chủ song song hướng ra đi, biên đi còn biên rong dài. Ơn, hành, chính là đến nhanh lên, nếu không không cần ăn ta liền dạ dày đau, đói. chu kế quốc nghiêm chẳng nói, ngươi nhưng đánh đổ đi, vừa mới ngươi ăn nhiều như vậy. Ta cũng chưa ăn mấy chiếc búa. Chu Tư Ninh khó chịu nói. Ha ha, cũng không biết ai nói ta lên núi liền cho ta làm bữa tiệc lớn. chu Kế Quốc cười lạnh. Thịt nướng còn không phải bữa tiệc lớn à, ta chỉ nói cho ngươi làm bữa tiệc lớn, nhưng chưa nói muốn cùng ngươi ăn no. Chu Tư Ninh nói năng hùng hồn đẩy lý lẽ nói. Hô, cưỡng tử đoạt lý. chu Kế Quốc chứng mắt. Ngươi mới là không nói lý đâu. Chu Tư Ninh so với hắn chừng đến còn đại. Hai người liền như vậy một đường nói nói cười cười, hồn nào nhốn nháo hướng ra đi. Đẩy ra viện môn liền nhìn đến Lý Như Thúy Như là môn thần giống nhau, đứng ở trong viện, xem như vậy chính là đang đợi bọn họ. Hai người đối nhìn phán qua, tru tư ninh cấp nam chủ ý bảo, làm hắn tìm cơ hội chạy nhanh về phòng. Hôm nay cái sọt là nam chủ cóng, bên trong còn trang hôm nay buổi tối thu hoạch mấy chục chỉ con bỏ cả đâu. Các ngươi làm gì đi? Lý Như Thúy một đôi mắt như là mang theo gia đa, liên tiếp hướng hai người trên người quét, đột nhiên cảm thấy sẽ không nơi này còn có này nha đầu chết tiệt kia chuyện này đi, không phải là nàng ở lão đại bên thai nói gì, sau đó lão đại mới không nghĩ sớm như vậy tìm đối tượng. Không làm gì, chính là tâm tình không tốt, làm đại tỷ bồi ta đi trên núi đi bộ một vòng. Chu Kê Quốc thực tự nhiên đem sọt rễ xuống tới, sau đó trực tiếp đưa cho Chu Tư Ninh, làm nàng cầm, "Nương" nhị bảo bọn họ mấy cái đều đã trở lại. Lý Như Thúy nghẹn họng, kia mấy cái con khỉ quậy sao có thể sớm như vậy trở về, mỗi ngày đều là gì thời điểm ngủ bọn họ gì thời điểm trở về. người quản bọn họ làm gì, ta tìm ngươi có việc, ngươi lại đây ta cùng ngươi nói. Lý Như Thúy quyết định tiếp tục tiếp theo đề tài. Nga, gì sự? Chu kê quốc đến là nghe lời, đi theo hắn nương lại ngồi xuống trong viện tiểu băng ghế thượng. Lý Như Thúy một đôi mắt nhìn chầm chầm chu tư ninh, xem nàng vào nhà, không thể lại làm phá hủy, lúc này mới nói, đại bảo, ta suy nghĩ cha ngươi khả năng không cùng ngươi nói rõ ràng, ta cùng ngươi nói à, kia khuê nữ là ngươi nhị thẩm đại tỷ nhà chồng chất nữ, bộ ráng hảo. Nương, ngươi nếu là tìm ta chính là vì nói cái này, vậy đừng nói nữa, nên nói ta đều cùng cha ta nói, ta cũng biểu lộ chính mình thái độ, việc này ta không đồng ý. Mặc kệ kia nữ hải có bao nhiêu hảo, ta đều không đồng ý." Hắn lạnh mặt nói này đó sau, đứng lên, "Được rồi, nương, ta còn không có ăn cơm đâu, liền không bồi ngươi ngồi." "Đại tỷ, ở đâu đâu, chạy nhanh cho ta nấu cơm, ta đều phải chết đói." Hắn xoay người liền chiều trong phòng tê. "Ai, tới, tới." Lý Như Thúy nhìn đại nhi tử bóng dáng, khẽ cả người thẳng run, "Này nơi nào là sinh nhi tử a?" Nàng đây là cho chính mình sinh cái hoan nghiệt ra tới. chương một một ta cho ngươi ra cái chủ ý. Lý như thúy khí cả đêm, nằm ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được, nàng liền tưởng không rõ. Nhà người khác nhi nữ hôn sự đều là cha mẹ làm chủ, đến nhà nàng này như thế nào liền không được đâu. A ăn. Nghe bên cạnh lão nhân ngủ thẳng bẹp miệng nàng khí lại trở mình, lầm bẩm lầm bầm đoán trách lão nhân vô tâm không phổi đều làm hài tử kỵ đến trên đầu ị phân, còn ngủ đâu. Nàng mặt trong chiều tiếp tục cân nhắc lao đại sự. Thường thường sự tình chính là như vậy, nguyên bản việc này có được hay không cũng là hai nói, nhà ai làm ai cũng chưa nói một cái liền thành một cái. Chính là trải qua lý như thúy này một cân nhắc hai cân nhắc, càng thêm cảm thấy này việc hôn nhân cần thiết hành, nếu là thật sự liền nghe xong lao đại, phía dưới mấy cái nhi tử học theo. Kia nàng cái này đương nương về sau ở cái này trong nhà liền càng thêm không có địa vị. Ngày hôm sau sáng sớm, nàng liền cơm sáng cũng chưa ăn, đỉnh hai cái quần thâm mắt liền đi cách vách chu cúc hoa ra. chu kê Quốc đạm mạc nhìn thoáng qua con mẹ nó bóng dáng, xoay người đi phòng bếp. Hắn trong lòng rõ ràng, lấy con mẹ nó cái kia tính tình, việc này khẳng định còn có lan lột, bất quá hắn chủ ý đã định, đời này ai cũng đừng nghĩ cưỡng bách hắn làm hắn không muốn làm sự tình. Sao sớm như vậy lên, hôm nay không đến phiền người múc nước đi. Chu Tư Ninh ngẩn đầu xem nàm chủ đi đến có chút kinh ngạc. Nay một thời gian chu ra không khí ở chu Diệu Sâm cùng chu kế quốc hai phụ tử cộng đồng giám sát hạ đặc biệt hảo. Mỗi ngày buổi sáng chu Diệu Sâm phụ trách kêu mấy cái nhi tử rời giường, sau đó kêu mấy cái ăn no không có chuyện gì chu ra huynh đệ liền dựa theo trước tiên phân phối tốt bắt đầu làm việc. chu kế quốc bởi vì muốn đi ra ngoài kiếm tiền. Ở chú gia là không giống nhau đói tồn tại, cho nên hắn chỉ cần mỗi cái ba ngày dậy sớm múc nước một lần là được. Xem như chu gia vip đã ngộ. Ơn, ngủ không được liền sớm một chút đi lên. chu kê quốc kéo cái ghê gấp lại đây, ngồi xuống đại tỷ đói bên người. Ngươi thật đúng là, có phúc đều sẽ không hưởng. Nàng tường buổi sáng ngủ nhiều một lát đều không được, có điều kiện người còn ngủ không được, ngươi nói một chút này thượng nào nói rõ lý lẽ đi. Chu kế quốc túi đầu cười hai tiếng không ở nói chuyện, dôi tay từ tuổi lửa đôi bên trong rút ra một cây phơi khô bắp côn, dầu thành vài đoạn nhét vào bếp trong mắt. Đại tỷ, ta nghĩ tới một thời gian liền đi bên ngoài nhìn xem, ở bên ngoài tìm cái công tránh điểm vất vả tiền gì, tổng so ở nhà cường. Chu kế quốc tính hạ hiện tại trong tay tiền, hẳn là đều đi bên ngoài lang bản cái một hai năm. Nguyên bản kế hoạch năm sau đầu xuân lại đi, chính là xem hắn nương tư thế. Hắn vẫn là sớm một chút đi rồi bất lo. Chu Tư Ninh nghe xong hai mắt sáng ngời, đã sớm nóng trông nam chủ đề việc này, không nghĩ tới kinh hỷ tới như vậy đột nhiên. Nàng cưỡng chế trong lòng kích động, Bình đạm nói, Hảo A. Mặc kệ sao nói bên ngoài khẳng định muốn so trong nhà bên này cơ hội nhiều, ngươi lại không đi học, ở nhà ngồi sổm cũng không nhiều lắm tiền đồ, đi ra ngoài sấm sấm lộng không hảo còn có thể xông ra điểm danh đường tới đâu. Chú kê quốc dương mắt nhìn nhìn khẩu thị tâm phi đại tỷ, tức giận nói, ngươi biết đến đến nhiều, bên ngoài như vậy hảo, ngươi liền không nghĩ cùng ta cùng đi sớm sớm. Thường A, ta nằm mơ đều nghĩ ra đi xem. Chú tư ninh nói chuyện thời điểm, trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười. Nói thật ra, xuyên qua lại đây sau, nàng có thể như vậy an phận thủ thường ở chu gia cho người ta làm châu là ngựa. Đều là bởi vì có đi theo nam chủ cùng nhau rời đi nơi này ý niệm duy trì đâu Nếu không lấy nàng tính tình đã sớm bỏ gánh không làm Chính là nàng người đi không được Kia nàng cũng đến đem chu ra trộn lẫn gì cũng không giống Nàng chính là như vậy một cái có thủ tất báo người